1 tu sĩ Nữ tu sĩ tập 3 tập 3. Câu chuyện xảy ra ở cung nghỉ, gây khá nhiều xôn xao trong nhà tu. Thêm vào đó, phải nói đến sự thành công của buổi hát cầu kinh ngày thứ sáu thánh. Tôi hát, tôi chơi đại phong cầm, tôi được vỗ tay hoan nghênh với những cái đầu điên loạn của các nữ tu sĩ. Tôi hầu như không phải làm gì mà cũng giành qua được với tất cả giáo đoàn. Họ đến với tôi trước, bà nhất là người đầu tiên, đôi người thuộc giới thượng lưu tìm cách làm quen với tôi. Điều đó khá phù hợp với dự định của tôi nên tôi không từ chối. Tôi gặp quan chánh nhất, bà de supervisor và một lô những nhà quý tộc, những thầy tu, những vị tư tế, những quan chức nhạc binh, những quan tư pháp, những bà mộ đạo, những phụ nữ thượng lưu Ngoài những người này, còn một lũ ngu ngốc được mệnh danh là các nhà quý tộc mang giày gót đỏ Mà tôi mời ngay ra khỏi cửa Tôi chỉ giao thiệp với những người mà người ta không thể chê trách tôi được Còn lại, tôi để mặc các nữ tu sĩ vốn không đến nỗi khó tính lắm Tôi quên nói với ông rằng, cái dấu hiệu tử tế đầu tiên mà người ta ban cho tôi là người ta đã cho tôi trở lại căn phòng nhỏ của mình Tôi đã mạnh dạng xin lại bức chân nhẫn nhỏ của bà nhất cũ và người ta đã không từ chối. Nó đã chiếm lại vị trí của mình trên trái tim tôi và nó sẽ ở đó mãi mãi khi tôi còn sống. Sáng sáng, cử chỉ đầu tiên của tôi là dâng tâm hồn mình lên cho Chúa. cử chỉ thứ hai là hôn bức chân dung. Mỗi khi muốn cầu nguyện nhưng cảm thấy tâm hồn mình lạnh lẽo, tôi liền gỡ nó ra khỏi cổ để trước mặt rồi nhìn nó. Và nó đã khiến tôi xúc động thật đáng tiếc là chúng ta đã không biết những nhân vật thần thánh mà từng thần còn lại vẫn để chúng ta phải tôn kính. Hẳn là họ sẽ gây nên một ấn tượng khác đối với chúng ta. Họ sẽ không để cho chúng ta quỳ dưới chân họ hoặc đứng trước mặt họ mà trong lòng vẫn lạnh lùng. Tôi nhận được thư trả lời về bản khảo trạng, một ông tên là Manuri viết cho tôi, không thánh thành mà cũng không phản đối. Trước khi phát biểu ý kiến về công việc của tôi, Ông muốn biết hàng loạt những vấn đề khác nữa mà tôi khó lòng bày tỏ trong khi tôi không được trực tiếp gặp ông. Vì thế, tôi nói thật tên tôi và yêu cầu ông Manuri đến lâu sau. Các ngày ấy không dễ gì mà chịu ra khỏi cửa, nhưng rồi ông cũng đến. Tôi và ông nói chuyện rất lâu. Chúng tôi thỏa thuận với nhau về cách trao đổi thư từ. Theo đó, ông sẽ gửi tới tôi một cách chắc chắn những câu hỏi và tôi sẽ gửi thư trả lời lại. Về phần tôi... Lợi dụng khoảng thời gian mà ông dành vào vụ kiện của tôi, tôi tìm cách làm cho người ngoài tin tôi, chú ý đến tôi và bên vực tôi. Tôi nói tên tôi cho họ biết, tôi kể lại những việc đã làm ở tu viện trước kia, những đau khổ mà tôi đã phải chịu ở nhà cha mẹ cũng như ở tu viện. Dù phản kháng của tôi ở Saint Marie, những ngày ở Long Son, lễ mặc áo tu sĩ, lễ phát nguyện. Tôi cũng nói hết những hình phạt tàn bạo đối với tôi từ khi tôi đã làm lễ phát nguyện. Người ta tỏ lòng thương xót tôi, muốn giúp đỡ tôi. Tôi ghi tạc lòng tốt của họ, hứa là sau này khi cần đến sẽ nhờ họ giúp đỡ và không nói gì hơn. Trong tu viện không ai hay biết gì cả. Tôi cũng nhận được giấy cho phép thiếu nại về lễ phát nguyện của tôi từ Rome gửi đến. Dù kiện sắp tiến hành, nhưng ở đây tuyệt nhiên không ai hay biết gì ông thử tưởng tượng bà nhất ngạc nhiên biết chừng nào khi người ta thông đạt cho bà biết lời kháng nghị về lễ phát nguyện của nữ tu sĩ Marie Suzan Simonan với lời thỉnh cầu được bỏ áo tu hành và ra khỏi tu viện để sống theo ý mình. Tôi thấy trước là tôi sẽ gặp nhiều phản ứng của tu viện, của luật pháp, của anh rể và hai chị tôi. Họ hoảng hốt, lo lắng vì họ đã thu tóm hết cả của cải trong gia đình và cho rằng sau khi được tự do. Tôi có thể đòi lại phần khá lớn của cả ấy Tôi viết thư cho hai chị tôi Yêu cầu họ đừng gây trở ngại gì Trong việc tôi ra khỏi tu viện. Tôi kêu gọi lương tâm họ Cho họ biết rằng Việc tôi làm lễ phát nguyện là bị bắt buộc Bằng một chứng thư chứng thức gửi cho họ Tôi cam kết Từ bỏ mọi tham vọng Về quyền thừa kế tài sản của bố mẹ Tôi tìm mọi cách Để làm cho họ tin rằng Việc tôi làm không phải là do tư lợi Hay lòng căm giận thôi thúc tôi không làm được cho họ bỏ những cảm nghĩ của họ. Họ cho rằng chứng từ mà tôi viết cho họ khi tôi còn ở tu viện sau này có thể không có hiệu quả. Họ lo rằng khi được tự do, tôi sẽ phủ nhận những đề nghị của tôi, mặc khác, chấp nhận những đề nghị ấy có tiền cho họ không? Co nên để cho một cô em không nhà cửa, không của cải không, liệu có thể hưởng được phần gia tài của nó không? Thiên hạ sẽ nói gì? Nếu cô ta đến xin ăn, liệu có từ chối được không? Nếu cô ta hứng chí lên mà lấy chồng, thì cô ta sẽ lấy hạng người nào? Rồi nếu như cô ta có con? Phải ra sức chống lại cái ý định nguy hiểm ấy. Đó là những điều mà hai chị tôi đã tự nhủ và thi hành. Khi bà Nhất vừa nhận được giấy báo của tòa án về vụ kiện của tôi, thì bà dội chạy đến buồn tôi. Bà hỏi, thế nào? Sơ suy gian, sơ muốn từ bỏ chúng tôi sao? Thưa mẹ, Nhất, Và sơ đã kháng cáo về lễ phát nguyện của sơ. thưa mẹ, dân. Chẳng phải là sơ đã tự ý phát nguyện đó sao? thưa mẹ, không. Thế thì ai đã bắt buộc sơ? Mọi người. Cụ tân sinh ra sơ? Cha con. Bà tân sinh ra sơ? Chính mẹ con. Nhưng tại sao sơ không kháng nghị trước bàn thờ khi làm lễ? thưa mẹ, lúc ấy hầu như con không biết gì cả. Đến nỗi con cũng không còn nhớ là con có dự lễ hôm ấy hay không Sơ có thể nói như thế sao Thưa con nói sự thật Thế nào Sơ không nghe cha giáo sĩ hỏi Sainte Susan Simonan Con có gửi với chúa nguyện phục tùng Giữ gìn trinh tiết và chịu bận khổ không Thưa mẹ con không còn nhớ nữa Hừ, <cười> Chẳng phải Sơ đã trả lời dân đó sao Thưa mẹ con không còn nhớ nữa sơ tưởng rằng người ta tin lời sơ hay sao? Tin hay không, thưa mẹ, nhưng sự thật là như thế Con à, nếu người ta nghe được những lời lẽ như thế thì hậu quả thật là tai hại Con đã là một việc thiếu suy nghĩ Con đã bị lòng trả thù lôi kéo. Những trừng phạt mà con buộc ta phải thi hành Con khắc sâu trong lòng và cho rằng như thế cũng đủ để con quỷ bỏ lời phát nguyện Con lầm rồi, điều ấy không thể được trước mọi người cũng như trước Chúa Con phải biết rằng phản bội lời thề là tội lớn nhất Con đã phạm tội đó trong tâm hồn Và bây giờ đây con toán thực hiện bằng hành động Thưa mẹ, con không phản bội gì cả Và con sẽ không thề gì cả Nếu người ta đã phạm đôi chút sai lầm đối với con Thì những sai lầm đó chẳng đã được sửa chữa rồi là gì? Thưa mẹ, không phải những sai lầm ấy quyết định việc làm hôm nay của con Thế thì vì cái gì? Vì, thưa mẹ, vì không được chúa gọi Vì không được tự do trong lễ phát nguyện Nếu con không được Chúa gọi Nếu con bị bắt buộc thế Tại sao con lại không nói trong lúc con còn có thể nói được Thưa mẹ Điều đó có ích gì cho con đâu <cười> Tại sao con không hành động một cách cương quyết Như khi ở tu viện Saint Mary? Thưa mẹ Nhưng sự cương quyết Có phải tùy thuộc ở chúng con đâu Lần đầu con cương quyết Nhưng lần thứ hai Thì con trở nên đần độn Vậy tại sao con không nhờ một luật sư Tại sao con không phản đối? Con có quyền tuyên bố từ bỏ lời thề trong dòng 24 tiếng đồng hồ kia mà. Thưa mẹ, con có biết gì về những quy tắc đó đâu. Nhưng nếu có biết đi nữa, thì làm thế nào con có hoàn cảnh để thực hiện? Mà chứ dù có hoàn cảnh đi nữa thì thử hỏi con có thể thực hiện được không? Thưa mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhận thấy rằng lúc ấy tinh thần con rối loạn sao? Nếu con nhờ mẹ làm chứng, liệu mẹ có thể rằng tâm trí con vẫn còn lành mạnh không? Đúng, ta sẽ thể như thế Thế thì thưa mẹ, chính mẹ, chứ không phải con là người thề gian Con ạ, con sắp làm ầm lên vô ích mà thôi Vì lợi ích của bản thân con cũng như của cả tu viện, ta mong con hãy suy nghĩ lại Không có giờ thiên hạ theo dõi những việc như thế mà lại không rêu ra bàn luận Thưa, đó không phải là lỗi tại con Người đời độc ác lắm, người ta sẽ đặt ra những giả thiết hết sức không lợi đối với tâm trí cũng như giới phẩm hạnh của con Người ta sẽ nghĩ rằng Thưa mẹ, muốn nghĩ gì thì nghĩ <cười> Nhưng con hãy nói thẳng thắn với mẹ Nếu con có điều gì bất bình âm thầm, dù là điều gì đi nữa cũng cần có phương cứu chữa Thưa mẹ, con đã, đang và sẽ suốt đời không dự ý về cuộc đời tu hành của con Phải tranh con quỷ cám dỗ dốn luôn luôn dây quanh chúng ta Và tìm mọi cách để hại ta Đã thừa lúc người ta để cho con quá tự do ít lâu nay Để gieo vào óc con một ý nghĩ nguy hiểm nào đó Thưa mẹ, không ạ Mẹ biết rằng con không thể một cách dễ dàng Xin Chúa hãy chứng giám cho tấm lòng trong sạch của con Chưa bao giờ con có một tình cảm đáng hổ thẹn Không, điều đó không thể hiểu được Nhưng thưa mẹ Không gì dễ hiểu bằng Mỗi người có cá tính của mình Và con có cá tính của con Mẹ thích cuộc đời trong tu viện, Còn con thì con ghét cuộc đời ấy Mẹ thay đuổi nghiệp tu hành Là nhờ ơn Chúa gián phúc Còn con thì chả được Chúa ban cho phúc đó Ở ngoài đời Mẹ sẽ bị lạc lõng Và mẹ tìm ở đây một lối thoát chắc chắn Còn con Trái lại Ở đây con sẽ chết mất Và con hy vọng được cứu thoát ở ngoài đời Con là một tu nữ xấu Và mãi mãi sẽ là một tu nữ xấu Nhưng tại sao thế? Không ai hoàn thành bổn phận tốt hơn con Dân thưa mẹ Nhưng chỉ là miễn cưỡng Và con đau khổ vô cùng Chính vì vậy Mà con càng xứng đáng được khen ngợi Thưa mẹ Không ai có thể biết hơn con Rằng con xứng đáng với cái gì Và con buộc lòng phải tự thú nhận rằng Chính trong khi con chịu phục tùng tất cả Là khi con không xứng đáng với cái gì hết Con chán lối sống giả dối, trong khi làm những việc thường cứu thoát kẻ khác thì con tự chán các con và tự mình làm khổ mình. Tóm lại, thưa mẹ, đối với con, những tu nữ chân chính là những người đến đây vì thích ở ẩn và họ cứ ở mãi ở đây, dù xung quanh họ không có tường cao rào sắt giữ họ lại. Còn con, tuyệt nhiên không phải là người trong số đó, thân thể con ở đây nhưng trái tim con không, không ở đây mà ở bên ngoài kia. Và nếu không phải chọn giữa cái chết và cảnh tù chung thân này Thì con chọn cái chết không chút do dự Đó là những ý nghĩ của con <cười> Lạ chưa Con từ bỏ không chút hối tiếc cái khăn trùm này Bỏ áo này Những thứ đã hiến dân con cho Jesus Christ sao <cười> Dân, thưa mẹ Vì con đã mang những thứ ấy không suy nghĩ Và không có tự do Tôi trả lời bà ta như vậy là ông hòa lắm Vì đó không phải là tiếng nói của thâm tâm tôi Nó nói với tôi khác kìa Ôi, tiếc rằng chưa phải lúc để ta có thể xé nát Và giấc bỏ những thứ ấy ra xa Vậy mà câu trả lời của tôi Đã làm cho bà khiếp sợ Bà tái mặt Bà còn muốn nói nữa Nhưng môi bà rung băng, băng băng Bà không biết còn nên nói gì với tôi Tôi bước từng bước dài trong phòng Bà la lên Lạy chúa Các tu nữ của chúng ta sẽ nói gì giê xu Xin người hãy rủ lòng thương hại cô ta Sơ-xuy-san Thưa mẹ Còn quyết định dứt khoát như thế rồi sao Con muốn làm sỉ nhục chúng ta Làm cho chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ Và tự mình làm hại mình sao Thưa mẹ Xin mẹ tha lỗi cho con Con muốn ra khỏi nơi này Nếu chỉ là con không thích tu viện này Thưa mẹ Không thích tu viện, Không thích cuộc đời tu hành Không thích tôn giáo Con không muốn bị giam cầm Dù là ở đây hay ở nơi nào khác Con ơi, con bị ma quỷ ám ảnh rồi, chính nó đã kích động con, đã làm cho con nói năng như thế, đã làm cho con trở nên cuồng loạn, hoàn toàn đúng như thế rồi. Con thử nhìn xem, khăn áo sốc xếch chứ kìa. Thực thế, nhìn vào mình, tôi thấy khăn áo sốc xếch, khăn trùm đầu gần như xoay ngược lại, đằng trước ra đằng sau, còn khăn hoàng thì rơi xuống dai. Những lời nói của cái bà nhất độc ác ấy, giọng dịu dàng giả tạo, làm tôi chán ngấy tôi tức giận nói với bà ta, không, thưa mẹ, không, con không muốn thứ áo khăn này, con không muốn nữa. tôi vậy, tôi cũng sửa lại khăn quàng cho chỉnh tề, nhưng hai bàn tay run rẩy và càng cố sửa thì lại là càng làm cho nó xộc xét thêm. bực mình, tôi giật phăng ra, nằm xuống đất và đứng trước bà nhất, trán chích một giải băng, đầu tóc rối bù. bà không biết con nên ở lại hay không. bà đi đi lại lại trong phòng và nói, dề sù, nó bị ma quỷ ám ảnh rồi. Không nghi ngờ gì nữa, nó bị quỷ ám rồi Rồi con người giả dối ấy làm dấu bằng chiếc thanh giá đeo ở chuỗi tràng hạt Tôi nhanh chóng trở lại tỉnh táo và cảm thấy trang phục của mình không được chỉnh tề Cũng như lời nói của mình không thận trọng Tôi cố gắng sửa sang lại y phục Tôi nhặt khăn lên và quàng lại Rồi quay về phía bà tôi nói Thưa mẹ, con không điên và cũng không bị ma quỷ ám ảnh Con lấy làm hổ thẹn về những cử chỉ quá khích vừa rồi và xin mẹ tha thứ cho con. Nhưng mẹ thấy đấy, cuộc sống tu hành thật ít thích hợp với con và việc con tìm cách để thoát khỏi nó nếu có thể là rất chính đáng. Không nghe tôi nói, bà cứ nhắc đi nhắc lại. Thiên hạ sẽ nói thế nào đây? Các tu nữ của chúng ta sẽ nói thế nào đây? Thưa mẹ, tôi nói, mẹ muốn tránh tai tiếng phải không? Có thể được. Con không đòi lại số tiền đã nợp vào tu viện Mà chỉ xin được tự do Con không xin mẹ mở cửa tu viện cho con Mà chỉ yêu cầu mẹ làm sao Hôm nay, ngày mai Hoặc ít bữa nữa Người ta giữ cửa bớt nghiêm ngặt hơn Và sau đó Mẹ sẽ nhận được tin con đi trốn Càng muộn càng hay Đồ khốn kiếp Người cả gan đề nghị với ta cái gì vậy Thưa mẹ con chỉ có một lời khuyên Mà một bà nhất tốt và khôn ngoan Cần phải theo đối với tất cả những chị em nào Xem tu viện là một nhà tù Đối với con, thì tu viện đáng gồm một nghìn lần hơn là những nhà tù nhốt các tội phạm. Hoặc con ra khỏi đây, hoặc con chết ở đây. Với một giọng giọng dạc và cái nhìn quả quyết, tôi tiếp tục. Thưa mẹ, mẹ nghe con, nếu lục lệ mà con nhờ đến phụ lòng mong đợi của con thì sự thất vọng mà con đã từng trải quá nhiều rồi, có thể đẩy con đến. Ở đây không một cái giếng, trong tu viện có nhiều cửa sổ, xung quanh đâu đâu cũng có tường. Con cũng có thể xé áo ra Có hai bàn tay để Thôi thôi đồ khốn kiếp Ngươi làm ta run sợ Sao ngươi có thể Nếu không có cách gì Để kết thúc nhanh chóng những nỗi đau khổ của cuộc đời Thì con có thể tuyệt thực Người ta có thể làm chủ được mình Trong việc ăn uống Nếu sau các điều con vừa nói với mẹ Con có can đảm Mà mẹ biết rằng con có đủ can đảm Mẹ cũng biết rằng có những khi cần Có can đảm để sống hơn là để chết Mẹ thử tưởng tượng và nói cho con biết Trước sự phán xét của Chúa Ai là người có tội hơn Bà nhất hay tu nữ của bà Con không đòi lại Và sẽ không bao giờ đòi lại một tí gì cả Ở cái nhà này Đừng làm cho con phải phạm một trọng tội Phải hối hận nhiều Hãy thỏa thuận với nhau như vậy đi Santa Susan Sư nghĩ sao Sư muốn ta vi phạm bổ phận hàng đầu của ta sao Muốn ta nhúng tay vào một tội ác sao Muốn ta đồng loại với tội phạm thánh sao? Tội phạm thánh thật sự, thưa mẹ Chính con ngày nào cũng mắc phải Vì con coi khinh thường những thánh phục mà con mặc Hãy cởi ra cho con Con không xứng đáng được mặc những thứ ấy Hãy tìm ở trong làng cho con một mảnh áo rách rưới Của một chị nông dân nghèo khổ nhất Và hãy hé mở cửa tu viện cho con Thế xưa sẽ đi đâu để được sung sướng hơn? Con không biết con sẽ đi đâu Nhưng có điều là người ta chỉ khổ ở nơi nào mà Chúa không muốn ta ở và Chúa không muốn con ở đây chút nào. Còn không có gì trong tay. Đúng như thế, thưa mẹ. Nhưng sự nghèo khó không phải là điều mà con sợ nhất. Này, hãy về chừng những sai lầm mà cảnh nghèo khó sẽ đưa người ta đến. Thưa mẹ, quá khứ của con có thể bảo đảm cho tương lai. Nếu con nghe theo tiếng gọi của tội ác, thì con đã được tự do. Nhưng con muốn ra khỏi nhà này, hoặc do sự đồng ý của mẹ, hoặc do quyền lực của pháp luật, mẹ có thể chọn. Câu chuyện đã diễn ra khá lâu. Sau đó, nhớ lại những điều đã nói và đã làm. Tôi thấy những điều tôi đã nói và đã làm thô lỗ và lỗ lăng quá. Tôi lấy làm xấu hổ, nhưng muộn quá rồi. Trong khi bà Nhất còn thốt lên, thiên hạ sẽ nói gì, các tu nữ của chúng ta sẽ nói gì. Thì tiếng chung lễ dẫn lên làm chúng tôi phải chia tay thì từ dạ tôi, bà nhất còn nói: "San Suy Gian, so, hãy đi đến nhà thờ, cầu xin Chúa ban phước cho con và hoàn lại chí tu hành cho con, hãy tự vấn lương tâm dạy tinh điều lương tâm nói, không thể nào lương tâm không khiển trách con, thôi, ta miễn cho con hôm nay khỏi phải hát." Bà nhất và tôi xuống gác hầu như cùng một lúc. Khi buổi lễ kết thúc và khi các tu nữ sắp ra về, bà dỗ và quyển sách kinh của bà, bà bảo họ đứng lại và nói: Hỡi các con, các con hãy quỳ gối dưới bàn thờ để cầu xin Chúa hãy rủ lòng thương một tu nữ mà người đã từ bỏ. Một tu nữ không có lòng mộ đạo, không còn chí tu hành và sắp mắc phải một hành động phạm thượng đối với Chúa và đáng hổ thẹn đối với người đời. Tôi không thể tả lại trong biết sự ngạc nhiên của mọi người. Trong nháy mắt, các tu nữ nhìn nhau, không một ai nhúc nhích, hy vọng rằng có thể nhìn thấy vẻ bối rối của một người nào đó để phát hiện ra thủ phạm. Mọi người đều quỳ xuống và cầu nguyện trong im lặng. Sau một lúc khá lâu, bà Nhất khe khẽ hát bài Veni Coriato và tất cả cùng đều khe khẽ hát theo. Sau một lúc im lặng nữa, bà Nhất gõ vào giá để sách kinh và tất cả đều đi ra. Ông thư tưởng tự những lời bàn tán xôn xao của cả tu viện. Ai vậy? Ai thế nhỉ? Chị ta đã làm gì? Chị ta định làm gì? Chẳng bao lâu, sự ngờ dựng ấy cũng chấm dứt Dịch kiện của tôi đã bắt đầu có tiếng gian bên ngoài Người ta liên tục đến thăm hỏi tôi Có người khiển trách tôi Có người khuyên nhủ tôi Có những người đồng tình Có những kẻ lên án Trước mọi người Tôi chỉ có một cách bào chữa Là cho họ biết cha mẹ tôi đã cư xử với tôi như thế nào Chỉ với một số người thật lòng gắn bó với tôi Và với ông Manuri Người đang lo công việc của tôi Tôi mới dám nói hết Khi những đau khổ đe dọa tôi Làm cho tôi lo sợ Thì cái hầm giam mà trước đây tôi đã bị tống vào một lần Hiện lên trong óc tôi với tất cả sự khủng khiếp của nó Tôi biết các tu nữ căm giận tôi Tôi ngỏ những nỗi lo sợ ấy do ông Manuri Ông bảo tôi Khó mà tránh được tất cả đau khổ Đau khổ sẽ đến Cô phải sẵn sàng chờ đợi Cần phải kiên nhẫn và vững lòng Hy vọng rằng những nỗi đau khổ ấy sẽ chấm dứt Còn về cái hầm giam ấy tôi hứa là không bao giờ cô lại vào trong ấy nữa, đó là công việc của tôi. thật thế, một vài ngày sau, ông đưa đến cho bà nhất một tờ lệnh, là bất cứ lúc nào nếu cần bà cũng phải để cho tôi ra phòng khách. ngày hôm sau, khi làm lễ xong, cả tu viện lại cầu nguyện cho tôi. người ta cầu nguyện trong im lặng và cũng khẽ hát bài hôm qua. ngày thứ ba cũng thế. Có khác là người ta bắt tôi đứng giữa cung thánh và người ta đọc những bài kinh cầu nguyện cho những người hấp hối. Kinh cầu đảo các thánh và các điệp khúc Ora Proia ngày thứ tư là một cái lễ nhố nhăng làm rõ thêm tính chất quái gỡ của bài nhất. Sau khi làm lễ, người ta bắt tôi nằm trong một cổ quan tài đặt giữa cung thánh, xung quanh có thắp nến và có đặt một chậu nước thánh. Người ta trùm lên tôi một tấm giải liệm và đọc một bài kinh truy điệu. Sau đó, mỗi tu nữ khi đi ra đều rảy nước thánh vào người tôi và nói Rekikas in pace Hãy yên nghỉ Phải hiểu được tiếng nói trong nhà tu Thì mới biết được sự đe dọa chứa đựng trong những tiếng cuối cùng ấy Hai tu nữ dỡ khăn liệm ra, tắt nến và bỏ đi Để tôi lại đó ướt như chuột lột Họ đã có ác ý tư nước vào người tôi Bộ áo khô dần trên mình tôi Tôi không có gì để thay cả Tiếp theo nhục hình ấy là một nhục hình khác. Cả tu viện tập trung lại, người ta nhìn tôi như một người bị chúa trừng phạt và xem hành động của tôi như sự bội giáo. Người ta ngăn cấm tất cả các tu nữ không ai được nói chuyện với tôi, giúp đỡ tôi, đến gần tôi, ngay cả đến đồ vật mà tôi đã dùng. Người ta bắt thi hành những bệnh lệnh ấy một cách khắc khe. Các hành lang của tu viện rất hẹp, có một đôi chỗ hai người khó lòng mà đi ngang nhau được. Nếu chẳng may có một tu nữ nào gặp tôi trong hành lang thì hoặc chị trở lui, hoặc chị ép sát mình vào tường, giữ lấy khăn áo vì sợ chạm phải khăn áo tôi. Nếu tôi muốn đưa ai vật gì, tôi phải đặt nó xuống đất và người ấy sẽ lấy giải lót tay mà cầm lên. Nếu ai muốn đưa cho tôi vật gì, họ vứt cho tôi. Nếu có ai chẳng may đụng vào tôi, người ấy cho là bị ô uế và đến thú tội ngay với bà nhất để được ân xá. Người ta nói rằng nịnh hót là hẹn hạ và xấu xa Thói ấy là càng tàn bạo và nham hiểm khi người ta nịnh hót Để lấy lòng một kẻ nào đó bằng cách nghĩ ra những nhục hình đối với một người khác Đã biết bao lần tôi nhớ lại lời của bà nhất đơ Moni hiện giờ đang ở trên thiên đường Con ạ, trong tất cả những người ở xung quanh chúng ta Những người rất mực ngoan ngoãn, trông trắng, dịu dàng Hầu như không có một người nào Phải Không một người nào mà mẹ không thể làm cho họ trở thành một con thú dữ Một sự biến đổi lạ lùng Và một cô gái vào tu viện càng sớm Càng ít hiểu biết cuộc đời Thì sự biến đổi ấy lại càng dễ dàng Những lời lẽ ấy chắc làm cho con ngạc nhiên Cầu chúa cho con khỏi phải trải qua sự thật ấy Sơ suy xa nạ Một tu nữ tốt Là người vào tu viện để chuộc một trọng tội nào đó Người ta không cho tôi làm một công việc gì Ở nhà thờ, người ta chừa hai ghế trống ở hai bên ghế tôi ngồi. Ở nhà ăn, tôi ngồi một mình, một bàn. Người ta không dọn thức ăn cho tôi. Tôi buộc phải xuống bếp để hỏi suất ăn của tôi. Lần đầu tiên, bà tu nữ nấu bếp la lên. Đừng dao, ra đi! Tôi dâng lời bà. Sao muốn gì? Thưa, tôi muốn ăn. Ăn à! Sơ không đáng sống. Có khi tôi trở về và cả ngày không ăn gì cả. có khi tôi nằn nì, người ta đặt thức ăn lên bục cửa. những thức ăn mà giá có đem cho gia súc ăn thì người ta cũng phải lấy làm ngượng. tôi nhặt lấy, nước mắt tràn qua, rồi đi ra. nếu tôi là người cuối cùng đến cung thánh, thì tôi thấy cửa đóng. tôi quỳ trước cửa, chờ đợi cho đến khi buổi lễ kết thúc. nếu làm lễ ngoài giường, thì tôi trở về buồn. Sức khỏe tôi giảm sút vì ăn thiếu Thức ăn lại quá tồi Và nhất là vì phải chịu đựng những đau khổ Mà người ta đã liên tiếp gây ra cho tôi Do lòng vô nhân đạo Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục Chịu đau khổ mà không kêu ca phản đối Thì dụ kiện của tôi sẽ không bao giờ kết thúc Vì thế tôi quyết định Nói chuyện với bà Nhất Tôi sợ khiếp hồn khiếp día Xong tôi vẫn cứ đến buồn bà Và khẽ gõ vào cửa Nhưng khi thấy tôi Bà lùi lại mấy bước và la lên Đồ bộ giáo hãy tránh ra xa? Tôi tránh ra. Xa nữa. Tôi tránh xa hơn. Sao muốn gì? Thưa, vì rằng Chúa cũng như người đời, chưa ai kết con và tội chết, nên con mong mẹ ra lệnh để người ta cho con sống. Sống à? Sư còn đáng sống không? Bà lặp lại câu nói của bà tu nữ đầu bếp. Chỉ có Chúa mới biết được mẹ ạ. Nhưng con xin nói trước với bà rằng, nếu người ta không cho con ăn thì con buộc phải đem việc ấy kêu với những người nhận cha chở cho con. Con chỉ ở đây tạm thời cho đến khi nào cuộc sống của con, số phận của con được quyết định. Đi đi, bà nói. Đừng nhìn ta mà bẩn cả ta ra rồi ta sẽ thí cho. Tôi đi ra và bà giận dữ đóng sầm cửa lại. Bề ngoài bà cũng có ra lệnh nhưng tôi cũng không được đối xử khác hơn chút nào. Người ta cho rằng Không tuân lệnh bà là một công trạng Người ta giúp cho tôi những thức ăn tồi nhất Lại còn làm cho hư hỏng Bằng cách trộn trò hoặc các thứ dơ bẩn vào đó Đấy Trong khi vụ án của tôi kéo dài Thì cuộc đời tôi như thế đó Người ta không thể cấm tôi vào phòng khách Tôi vẫn được tự do nói Với các quan tòa và trạng sư của tôi Tuy nhiên Ông trạng sư nhiều phen đã phải dùng Từ phương sách hâm dọa mới có thể gặp tôi được Những lúc ấy có một tu nữ đi theo tôi Chỉ ta phàn nàn nếu tôi nói nhỏ Tôi giải sốt ruột nếu tôi ngồi lâu Cắt ngang câu chuyện, cải chính, nói ngược lại Sau đó thuật với bà nhất những điều tôi đã nói Nhưng lại xuyên tạc, bóp méo Và thêm thắt nhiều điều mà tôi không nói Làm sao kể xiết được Người ta đi đến chỗ lấy cấp cướp đoạt của tôi Tất cả bàn ghế, chăn đệm của tôi đi Người ta không cho tôi dại trắng nữa Quần áo tôi rách dần Tôi hầu như không còn dày, còn tất nữa. gầy gò lắm tôi mới có nước uống. Nhiều lần tôi phải ra tận giếng để múc nước. Chính cái giếng mà tôi đã nói với ông. Người ta lại đập vỡ mấy chiếc bình của tôi. Thế là tôi phải uống ngay ở giếng không mang được nước vào buồng. Khi đi ngang qua dưới các cửa sổ, tôi phải chạy nhanh. Nếu không sẽ bị những đồ dơ bẩn từ buồng ném ra đầy người. Một vài tu nữ nhổ cả nước bọt vào mặt tôi. Tôi trở nên bẩn thỉu gớm viết. Sợ tôi đem kể lại những nỗi khổ sở của tôi với các cha giáo đạo, người ta cấm không cho tôi đi xưng tội. Một ngày lễ lớn, hình như là lễ Đức Chúa Giêsu lên trời thì phải, người ta làm hóc khóa cửa buồn tôi để tôi không đi dự lễ được. Có lẽ tôi sẽ không thể nào đi dự tất cả các buổi lễ khác ở nhà thờ nếu không có ông Manuri đến. Trước hết, họ nói với ông rằng không ai biết tôi làm gì. Tôi đã biến đi đằng nào rồi Và tôi không là một nhiệm vụ nào hết Của một người đi đạo Trong khi ấy Tôi cố sức lay mạnh cửa buồn Rồi phá được ổ khóa Đi đến cung thánh Nhưng lại thấy cửa đóng như những lần trước Mỗi khi tôi đến sau cùng Tôi nằm dưới đất Đầu và lưng dựa vào tường Tay vòng trước ngực Một phần thân thể trắng lối đi Buổi lễ xong Khi các tu nữ đi ra Thì người đầu tiên bỗng đứng sững lại Những người tiếp theo ùng cả ở sau. Bà nhất đã đoán ra từ trước, liền bảo: "Bước lên nó mà đi, đó chỉ là một xác chết." Một vài tu nữ dân lời và đạp lên tôi mà đi. Một số khác nhân đạo hơn chút ít, nhưng không ai dám giơ tay đỡ tôi dậy. Trong khi tôi gắng mặt, người ta già buồn tôi lấy mất chiếc giấy cầu nguyện, bức chân dung của vị sáng lập tu viện tranh các thánh và cả chiếc thánh giá nữa. Chỉ còn chi thánh giá tôi đeo ở tràng hạt, nhưng chẳng được bao lâu cũng bị người ta lấy nốt. Tôi sống giữa bốn bức tường trơ trụi, trong căn phòng không có cánh cửa, không có ghế. Tôi phải đứng hoặc nằm trên một tấm đệm rơm. Một chiếc bình cần thiết nhất cũng không có. Tôi buộc lòng phải đi ra ngoài vào ban đêm để giải quyết những nhu cầu cần thiết. Nhưng sáng ra thì người ta lại kết tội là tôi đi phá sự yên tĩnh của tu viện, đã đi lang thang và trở nên điên dại. Vì cửa buồn tôi không còn cánh để đóng lại Nên ban đêm người ta ra vào ầm ĩ La ó, kéo giường, đập vỡ cửa kính Làm cho tôi quảng sợ bằng đủ mọi cách Tiếng ồn ào gian lên tầng trên Dội xuống tầng dưới Những người không tham gia vào âm mưu ấy Thì cho rằng ở buồn tôi đang xảy ra những chuyện kỳ lạ Họ nghe thấy những giọng bi ai Những tiếng kêu la Tiếng loạn soạn có sức sắc Và cho rằng tôi đang nói chuyện với ma quỷ Rằng nhất định tôi đã mật ước với chúng Rằng phải lập tức ra khỏi hành lang của tôi Trong tu viện có những người yêu bóng día Và số đó lại là số đông Họ tin theo những điều người ta nói với họ Không dám đi qua cửa buồn tôi Trong trí tưởng tượng rối loạn của họ Họ hình dung tôi với bộ mặt gốm ghiếc. Họ làm vô thánh khi gặp tôi Họ lánh xa và la lên Đồ quỷ sa tăng, hãy lánh xa ta ra Lạy Chúa xin Chúa đánh cứu con Có lần Một tu nữ giàu loài trẻ nhất đang ở cuối hành lang khi tôi đi về phía cô ta. Không còn cách nào để tránh tôi nữa nên cô ta rất quảng sợ. Thoạt đầu, cô ta úp mặt vào tường nói lắp bắp, giọng rung rung. Lạy Chúa, Lạy Chúa, Lạy Chúa Jesus, Mary. Tôi cứ tiến tới. Khi biết tôi đã đến gần, cô lấy tay che mặt vì sợ phải nhìn thấy tôi. Cô dục chạy về phía tôi, la mạnh và tôi... và kêu lên. Cứ tôi với... Cứu tôi với, thương tôi với, Santa Susan, hãy thương hại tôi. Nói xong cô ta ngã nhào, mê man Nghe kêu, người ta chạy đến dẫn cô đi. Tôi không thể nói lại với ông là người ta đã bóp méo câu chuyện đến như thế nào. Người ta theo dệt, biến nó thành một tội ác ghê gớm nhất. Người ta nói rằng tôi đã bị con quỷ ô uế ám ảnh. Người ta gán cho tôi những dự định, những hành động mà tôi không dám gọi tên. Và cho rằng vì tôi có những dục vọng kỳ quái Nên đã làm cho áo cô tu sĩ ấy sốc xếp như thế Tôi không phải là đàn ông Và tôi không biết người ta có thể tưởng tượng những gì Về quan hệ giữa hai người đàn bà Nhất là về một người đàn bà sống một mình Giường tôi không có rèm che Và người ta tự tiện và buồn tôi bất cứ lúc nào Thế thì tôi còn phải nói gì với ông nữa thưa ông Những người đàn bà ấy bên ngoài thì có vẻ e dè Cặp mắt nhìn có vẻ du mì Và nét mặt có vẻ trinh khiết Nhưng họ có một trái tim hư hỏng Họ biết là khi sống một mình Người phụ nữ có những hành động xấu xa như thế nào Tôi thì tôi không hề biết Vì thế nên tôi không bao giờ hiểu họ Kết tội tôi về chuyện gì Họ nói những câu hết sức tối nghĩa Đến nỗi tôi cũng không biết như thế nào Để trả lời họ Tôi không thể tả hết được những vụ hành hạ đó Thưa ông, nếu ông có con Xin ông cứ xem số phận của tôi Mà suy ra số phận mà ông dành cho họ Nếu ông để cho họ bước vào đời tu hành Mà không có dấu hiệu của một thiên hướng mạnh liệt và cương quyết Thiên hạ sao bất công đến thế Người ta cho phép một đứa bé Tùy ý sử dụng quyền tự do của nó Ở cái tuổi mà nó chưa được phép sử dụng một đồng xu Thà rằng Ông giết con gái của ông đi Còn hơn là nhốt nó trong một nhà tu Trái với ý muốn của nó Dân giết nó đi còn hơn Đã biết bao lần tôi nghĩ Thà mẹ tôi bớt tôi chết đi Khi tôi mới ra đời Như vậy Còn ít độc ác hơn Họ tức sách kinh của tôi Và cấm tôi cầu nguyện Chúa Ông có thể tin được điều đó không Lẽ dĩ nhiên là không Tôi không tuân theo Chào ơi Đó là niềm an ủi độc nhất của tôi Tôi giơ hai tay lên trời Tôi kêu la Và tin rằng Tiếng kêu của tôi sẽ thấu đến với Chúa Vì chỉ có Chúa mới thấu được nỗi khổ của tôi Người ta rình ngoài cứ buồn tôi để nghe Một hôm trong cơn đau khổ Tôi cầu nguyện Chúa Xin Chúa cứ giúp tôi Thì họ nói với tôi Chỉ cầu xin Chúa cũng vô ích Đối với chị thì chẳng còn Chúa nữa Chỉ chết đi trong đau khổ Và chị sẽ bị đầy xuống địa ngục Những người khác nói tiếp vào Hãy trừng phạt đồ bộ giáo Amen Và đây là một việc mà ông sẽ cho là kỳ quặc hơn bất cứ gì nào khác Tôi không biết đó là sự tàn bạo cố ý hay chỉ là lầm tưởng mà thôi Mặc dù tôi không làm việc gì chứng tỏ tinh thần rối loạn Chứ đừng nói là tôi bị ma quỷ ám ảnh Nhưng họ cứ bàn tán với nhau là có nên trừ tà cho tôi không Kết quả là đa số cho rằng tôi đã bỏ không rảy nước thánh và làm lễ rửa tội nữa Rằng ma quỷ ẩn náu trong tôi làm cho tôi lánh các buổi lễ Một tu nữ khác lại nói thêm rằng Trong một số buổi cầu nguyện tôi đã nghiến răng can két và rùng mình trong nhà thờ Rằng trong lễ dân cao thánh thể tôi đã vặn vẹo cánh tay Một cái khác lại nói rằng tôi đã xéo lên tượng chúa và không mang tràng hạt Mà tràng hạt này đã bị người ta lấy cắp Rằng tôi đã thốt ra những lời phỉ báng mà tôi không dám nhắc lại với ông Tất cả mọi người đều cho rằng hình như ở tôi có cái gì bất thường Và có lẽ phải trình tất cả như việc ấy với ông phó giám mục Và họ đã làm như thế Vì Phó Giám Mục ấy là ông Ebert, một người đã có tuổi và nhiều kinh nghiệm, một người cục cằn nhưng công bằng và sáng suốt. Người ta kể lại với ông một cách chi tiết việc lộn xộn trong tu viện. Cố nhiên đó là một cảnh lộn xộn trầm trọng, nhưng nếu tôi là nguyên nhân thì nguyên nhân đó quả là ngớ ngẩn. Tất nhiên trong bản báo cáo gửi cho Phó Giám Mục, người ta không quên nói đến việc tôi đi lại ban đêm, việc tôi dắn mặt trong các buổi xứng kinh những tiếng ầm ỉ trong phòng tôi đến những việc người này thấy được kẻ kia nghe được việc tôi căm ghét những cái gì thiên liên những lời phỉ báng những hành động tà dâm mà người ta đã vu oan cho tôi còn chuyện cô tôi nữ trẻ kia thì họ tha hồ mà theo dệt. nhưng những sự tố cáo ấy mạnh liệt và nhiều đến nổi với tất cả lương tri của mình Ông Ebert không thể không tin một phần Và cho rằng trong đó nhiều điều khó thật Ông cho đây là một việc khá quan trọng Nên muốn đích thân điều tra Ông báo trước cho Thu Diện biết là ông sẽ đến Và quả nhiên ông đến cùng hai giáo sĩ Theo hầu còn trẻ Họ giúp đỡ trong nhiệm vụ nặng nề của ông Trước đó mấy hôm Đang đêm Tôi nghe có ai bước nhẹ vào buồng tôi Tôi không nói gì cả Tôi chờ người ấy hỏi tôi một giọng thì thầm và run run gọi tôi, chị Santa Susan, chị ngủ đấy à? Không, tôi không ngủ. Ai đấy? Tôi đây mà. Ai? À, chị đấy à? Bạn của chị đây. Tôi hết lo lắng và liều mình vào đây để khuyên chị một điều, có lẽ là thừa. Chị ạ, ngày mai hay ngày kia gì đó, ông phó giám mục sẽ đến đây người ta sẽ tố cáo chị, chị hãy chuẩn bị mà tự bào chữa. Thôi, chào chị, chúc chị can đảm, cầu chú giúp đỡ chị. Nói xong, chị ta đi ra nhẹ nhàng như một cái bóng. Ông thấy đấy, khắp mọi nơi, ngay cả trong các tu viện vẫn có những tâm hồn trắc ẩn, không có gì làm cho họ trở nên sắt đá được. Trong lúc ấy ở ngoài, thiên hạ đang nhiệt tình theo dõi vụ kiện của tôi. Một đám người, cả nam lẫn nữ Đủ mọi nghề nghiệp, đủ mọi giới Mà tôi không quen biết để tâm đến số phận của tôi Và dẫn động giúp đỡ tôi Ông là người trong số đó Và chắc ông biết rõ hơn tôi về diễn biến của vụ kiện Vì về sau tôi không thể trao đổi với ông Manuri được nữa Người ta nói với ông là tôi bị ốm Ông biết rằng người ta đã lừa ông Ông lo sợ là người ta lại nhốt tôi và hầm giam Ông đến tòa tổng giám mục Nhưng ở đấy không ai thèm nghe ông Ở đấy người ta được báo cáo trước rằng tôi bị điên hoặc giả bị bệnh gì còn tệ hơn nữa Ông lại đến gặp các quan tòa Ông yêu cầu thi hành lệnh đã thông báo cho bà nhất là phải để tôi tới gặp ông ngay Dù tôi sống hay chết Mấy ông tòa án lại thúc đẩy mấy ông tòa án đạo Nhưng ông này cảm thấy việc ấy sẽ đem lại hậu quả không hay ho gì nếu họ không tiến hành trước đi Và chính đó là điều khiến ông phó giám mục phải vội giả đến tu viện do các ngài ấy luôn luôn bị những vũ rắc rối trong tu viện phiền nhiễu nên thường không dỗ dả gì mà can thiệp vào. do kinh nghiệm họ biết người ta vẫn hay trốn tránh và vi phạm quyền hành của họ. nghe theo ý kiến của cô bạn, tôi cầu mong Chúa giúp đỡ tôi cũng có tinh thần và chuẩn bị để đối phó. tôi chỉ cầu mong Chúa ban hạnh phúc được người ta hỏi tôi và nghe tôi trả lời một cách không thiên dị. tôi đã đạt được hạnh phúc ấy. Nhưng ông đã biết với một giá đắt như thế nào. Nếu như trước mặt quan tòa tôi cần tỏ ra vô tội và từ tốn bao nhiêu, thì ba nhất càng cần làm cho người ta thấy rằng tôi hung ác, tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi phạm tội và điên rồ bấy nhiêu. Vì thế, tôi càng tỏ ra nhiệt thành và hoang đạo, người ta lại càng đối xử với tôi tàn nhẫn hơn. Người ta chỉ cho tôi ăn cốt để tôi khỏi chết đói. Người ta hành hạ tôi quá đổi, người ta tăng cường bố trí xung quanh tôi những điều làm cho tôi kinh hãi, Người ta quấy rầy cả đêm, không cho tôi ngủ một tí nào. Họ làm đủ mọi việc nhằm làm cho sức khỏe tôi suy nhược và tinh thần rối loạn. Ông khó mà hình dung được những hành động tàn bạo ấy. Xin ông cứ xét việc tôi sắp kể với ông đây thì ông sẽ rõ. Một hôm, tôi ra khỏi buồn để đến nhà thờ hoặc đến một nơi nào đó. Thì tôi thấy ở dưới đất có một cái kẹp than nằm ngang giữa hành lang. Tôi cúi nhặt nó lên và đặt thế nào để cho cô tu nữ đánh rơi sẽ dễ tìm thấy Vì trong hành lang ánh sáng mờ mờ Nên tôi không thấy rằng cái kẹp ấy đã nung đỏ Tôi cầm lên Nóng quá tôi buông tay ra Cả một lớp da bị bóc khỏi bàn tay nóng bỏng của tôi cũng rơi theo Ban đêm, ở những chỗ mà tôi phải đi qua Người ta đặt các chứng ngại giật ở dưới chân hoặc dừa ngang đầu Tôi đã bị thương không biết bao nhiêu lần Không hiểu sao tôi không bị chết Tôi không có đèn đuốt gì Nên tôi buộc phải bước đi rung rẩy Hai tay sờ soạn trước mặt Người ta rắc mảnh chai trên đường tôi đi Tôi quyết định sẽ nói tất cả những điều ấy Và sau này hầu như tôi cũng đã nói cả Các nhà tiêu đều đóng cửa Và tôi buộc phải xuống mấy tầng gác Và chạy ra góc giường khi cửa giường mở Khi cửa giường đóng thì, chào ôi, thưa ông, những người đàn bà tu kính ấy mới tàn nhẫn làm sao? Họ tin chắc là họ hỗ trợ lòng căm ghét của bà nhất và cho rằng làm cho ta đau khổ là họ đã phụng sự chúa. Đã đến lúc ông Phó Giám Mục cần phải đến ngay và cũng đã đến lúc dụ kiện của tôi cần phải được kết thúc. Đây là thời kỳ khủng khiếp nhất trong đời tôi vì, thưa ông, Tôi hoàn toàn không biết người ta đã tu tô dẻ tôi như thế nào do ông phó giám mục. Không biết ông đến chỉ là tò mò muốn xem một người con gái bị ma quỷ ám ảnh thật hay là giả dờ. Người ta cho rằng chỉ có làm cho tôi khiếp đảm đến cao độ mới đẩy tôi vào tình trạng đó được. Và thưa ông, người ta đã làm cho tôi khiếp đảm bằng cách này đây. Hôm ông phó giám mục đến, vừa mới tinh mơ, bà nhất đã vào buồn tôi. Có ba tu nữ nửa đi theo chị thứ nhất bưng cái chậu đựng nước thánh, chị thứ hai cầm cái thánh giá, và chị thứ ba cầm cuộn dây thần Với một giọng lớn tiếng và đe dọa bà nhất nói với tôi đứng lên quỳ xuống cho cầu chúa phù hộ cho thưa mẹ tôi nói trước khi dâng lời mẹ cho phép không được hỏi là con sẽ ra sao mẹ đã quyết định điều gì về con Dạ con phải cầu chúa điều gì? Mồ hôi đầm đìa lăn toát cả người, tôi run rẩy. Tôi cảm thấy đầu gối tôi khuỵu xuống. Tôi sợ hãi nhìn ba tu nữ tuy tùng sừng sững trước mặt tôi như những hung thần. Họ đứng thẳng hàng, mặt tối sầm, môi khắn chặt và mắt nhắm nghiền. Vì kiếp sợ nên lời nói của tôi đứt quãng từng tiếng từng tiếng một. Không thấy họ trả lời gì cả. Tôi tự hỏi chưa nghe câu hỏi của tôi, tôi lắp lại những tiếng cuối cùng. Vì tôi không đủ sức lắp lại cả câu hỏi Tôi hỏi với một giọng yếu ớt và nhỏ dần Tôi... tôi... tôi phải cầu chúa điều gì? Người ta trả lời Hãy cầu xin người tha cho chị tất cả những lỗi lầm mà chị đã mắc phải trong đời này Hãy nói với người như khi chị đang đứng trước mặt người vậy Qua những lời ấy, tôi cho rằng họ đã thỏa thuận với nhau rồi và quyết định trừ khử tôi Tôi cũng có nghe nói là đôi khi người ta thực hiện điều ấy trong các tu viện nam giới Người ta phán xét một vài tu sĩ nào đó kết án và hành hình họ Tôi không tin rằng người ta đã thi hành cái trò phán xét vô nhân đạo ấy ở trong một nữ tu viện nào Nhưng có biết bao nhiêu chuyện khác tôi không hề đoán trước được mà vẫn cứ diễn ra ở đó Nghĩ đến cái chết sắp đến ấy, tôi muốn la lên Nhưng tôi không la được một tiếng Mặc dù miệng tôi vẫn há hốc Tôi dơ hai cánh tay cầu khẩn về phía bà nhất Và tôi lã người đi Ngã giật ra đằng sau Tôi ngã Nhưng không đau lắm Trong những giây phút quá khủng khiếp Sức lực không còn nữa Tự nhiên chân tay bụng rụng Rã rời như đè lên nhau mà quỵ xuống Và thể phách không đứng vững được nữa Như muốn mềm nhũn mà xỉu đi Tôi mê mang không biết gì cả Tôi chỉ nghe loán phán xung quanh tôi Những thanh âm hỗn loạn và xa xôi Hoặc là họ nói gì Hoặc là lỗ tai tôi kêu dù dù Tôi chỉ nghe thấy tiếng dù dù ấy kéo dài. Tôi không biết tôi ở trong trạng thái ấy bao nhiêu lâu. Nhưng một cơn lạnh đột ngột làm tôi trực tỉnh. Tôi hơi co giật và hắt ra một hơi thở dài. Người tôi đẫm nước. Nước chảy từ khăn áo xuống đất. Người ta đã hắt cả chậu nước thánh vào người tôi. Tôi nằm nghiêng. Ngâm mình trong nước. Đầu tựa vào tường. Miệng hé mở mắt đờ đẫn và nhắm nghiền. Tôi cố mở mắt và nhìn xung quanh. Như dường như có một màn khí dày bao phủ lấy tôi. Xuyên qua cái màn ấy, tôi chỉ thấy thấp thoáng những khăn áo trôi nổi bồng bềnh mà tôi cố bám lấy nhưng không được. Tôi cố thử duỗi cánh tay không bị đè dưới mình. Tôi muốn dơ lên nhưng không được. Tình trạng kiệt sức ấy giảm dần. Tôi nhổm dậy. Tôi tựa lưng vào tường. Hai tay tôi dầm trong nước. Đầu gục xuống trước ngực và tôi thốt ra những tiếng rên rỉ không rõ rệt, cắt quản và mệt nhọc. Những người đàn bà đứng đấy chầm chầm nhìn tôi với một vẻ mặt sắc lạnh lùng, làm cho tôi không còn can đảm để cầu xin họ. Bà nhắc nói, dừng nó đứng vậy. Người ta sốc nách tôi và dừng tôi dậy. Bà nói tiếp, nó đã không muốn cầu chúa thì mặt nó. Các sơ đã biết phải làm gì rồi, hãy làm nốt đi. Tôi cho rằng cuộn dây thần mà người ta mang đến đó là để thắt cổ thôi Tôi nhìn cuộn dây, nước mắt đầm đìa Tôi xin được hôn cây thánh giá Nhưng người ta không cho Tôi yêu cầu cho tôi hôn cuộn dây Họ liền đưa cho tôi Tôi trồm tới trước Tôi cầm áo thánh của bà nhất và nói Lạy Chúa Xin Chúa hãy thương xót con Lạy Chúa Xin Chúa hãy thương xót con Các chị thân mến Xin các chị cố gắng đừng làm tôi đau đớn Nói xong tôi đưa cổ ra Tôi không biết nói với ông tôi đã phải chịu đựng những gì và người ta đã làm gì Chắc chắn là những người bị đem đi hành tội Tôi tin rằng tôi cũng là người trong số đó Đều chết ngất trước khi hành hình Người ta đặt tôi ngồi trên cái giường ổ rơm Hai cánh tay bị trói ngoặt ra sau lưng Chưa thanh giá bằng sắt to tướng đặt trên hai đầu gối Thưa hầu Cứ Tôi đã thấy trước bao nỗi phiền nhiễu mà tôi gây ra cho ông Nhưng ông đã có ý muốn biết tôi có xứng đáng chút nào Với lòng cắt ẩn mà tôi mong chờ ở ông hay không Thế là tôi đã cảm thấy ưu thế của đạo cơ đốc Đối với tất cả các tôn giáo trên đời Cảm thấy ý nghĩa thâm thúy trong cái mà nền triết học mù quáng gọi là cuồng tín gây thánh giá Trong tình trạng của tôi lúc bấy giờ Thứ hỏi hình ảnh một dị lập pháp sung sướng và tràn đầy vinh quang sẽ giúp chúng tôi được gì Tôi trông thấy kẻ vô tội, sườn bị đâm thủng, dòng gai nhọn sắc chặt lấy trán Tay chân đóng đinh và người ấy tắt thở trong những cơn đau đớn Tôi tự nhủ Chúa của tôi thế kia mà tôi còn dám quán tha ngư tôi bám chặt lấy ý nghĩ ấy và cảm thấy lại được an ủi. tôi biết cuộc đời là phù vân và cảm thấy hết sung sướng được chết sớm đi để càng đỡ lầm lỡ. nhưng tính năm tháng tôi thấy rằng tôi mới sắp xỉ hai tuổi và tôi thở dài. tôi quá kiệt sức, quá mệt lạ, khó lòng vực tinh thần khỏi nỗi khiếp sợ cái chết. nếu sức khỏe đầy đủ, có lẽ tôi đủ gan đảm để quyết tâm hơn. Khi bà nhất và các tu nữ đi theo trở lại. Họ thấy tôi đã tỉnh táo hơn họ chờ đợi và mong muốn. Họ đỡ tôi đứng dậy, trùm khăn lên mặt tôi. Hai tu nữ đỡ tôi, người thứ ba đẩy tôi sau lưng, còn bà nhất thì ra lệnh cho tôi bước. Tôi đi mà không biết đi đâu, nhưng tôi tin rằng sẽ đi đến chỗ hành hình và tôi nói, "Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con. Lạy Chúa, xin Chúa nâng đỡ con." Lạy Chúa Xin người đừng ruồng bỏ con Lạy Chúa Xin Chúa tha thứ nếu con đã xúc phạm đến Chúa Tôi đến nhà thờ Ở đó Vì phó giám mục đang làm lễ Giáo đoàn tụ tập đông đủ Tôi quên nói với các ngài rằng Khi tôi còn ở ngoài cửa Ba người nữ tu sĩ dẫn tôi đi đã nắm chặt tôi Xô đẩy tôi một cách dữ dội Làm ra bộ lo lắng về tôi Và họ lôi kéo tôi đi. Người này nắm lấy cánh tay, người khác giữ tôi lại. Như thế là tôi chống cự lại họ và từ chối không chịu vào nhà thờ. Thật ra không phải như vậy. Người ta dẫn tôi đến những bậc thềm của điện thờ. Khó khăn lắm tôi mới đứng vững được. Và người ta bắt tôi quỳ xuống, làm như tôi không muốn quỳ. Người ta giữ chặt lấy tôi, như thể tôi có ý đồ bỏ chạy. Người ta hát bài Veni Coriator. Người ta bày thánh thể ra, người ta làm lễ gián phúc trong lúc làm lễ giáng phúc khi người ta nghiêng mình tỏ lòng kính trọng các tu nữ đang nắm cánh tay tôi liền làm ra vẻ như cố bắt tôi khơm người xuống còn những người khác thì lấy tay đè lên đôi vai tôi tôi thấy rõ tất cả những động tác đó nhưng tôi không thể đoán được sự việc sẽ kết thúc như thế nào cuối cùng mọi việc sẽ được sáng tỏ sau lễ giáng phúc vị phó giám mục cởi bỏ áo lễ chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng già khoác khăn tròn cổ Ông bước đến bậc thềm điện thờ nơi tôi đang quỳ Ông đứng giữa các tăng lữ, Lưng quay về phía điện thờ Chỗ đặt thánh thể Còn mặt quay về phía tôi Ông tiến về phía tôi và nói Sơ Sơn Tê Suy đứng dậy Các sơ đang nắm giữ tôi Nhớ tôi đứng lên một cách đột ngột Những người khác dây quanh tôi và ôm tôi ở ngang lưng Như thể họ sợ tôi chạy mất Ông nói tiếp Hãy cởi trói cho cô ta Người ta không dân lời ông Họ làm ra vẻ sợ có điều bất tiện Thậm chí là nguy hiểm nếu tôi được tự do Nhưng tôi đã nói với các ngài Là con người ấy có tính cọc cằn Ông nhắc lại với một giọng cương quyết và gay gắt Hãy cởi trói cho cô ta Người ta tuân theo lời ông Hai bàn tay vừa được cởi trói Tôi liền thốt lên một tiếng kêu đau đớn xé lòng Làm ông tái mặt Và các nữ tu sĩ đạo đức giả gần tôi liền chạy tán như thể họ khiếp sợ. Ông lấy lại bình tĩnh, các sơ quay trở lại như thể vừa đi vừa rung. Tôi đứng im lặng và ông hỏi tôi, sơ làm sao thế? Tôi chỉ trả lời ông bằng cách chỉ vào hai cánh tay tôi, chiếc dây thần mà người ta dùng để trói tôi gần như hằn sâu vào thịt tôi và hai cánh tay trở nên tím ngắt vì máu không lưu thông được và ứa ra. Ông cho rằng tiếng kêu thét của tôi là do cơn đau đột ngột vì máu chảy trở lại bình thường. Ông nói, hãy cất chiếc khăn trùm mặt của cô ta. Người ta đã khâu nó ở nhiều chỗ mà tôi không nhận thấy. Người ta còn tỏ ra khá lúng túng và hung bạo trong một việc mà sở dĩ phải làm như thế chỉ là do người ta đã bày ra. Phải làm cho dĩ phó giám mục tưởng tôi bị ma ám hoặc điên rồ. Nhưng do người ta kéo giật chỉ tuột ra ở đôi chỗ Tấm khăn trùm hoặc quần áo tôi bị rách toạc ra đôi chỗ Và người ta nhìn thấy tôi Tôi có khuôn mặt dễ làm cho người khác chú ý Nỗi đau đớn phi thường đã làm cho nó biến đổi Nhưng chưa làm mất hết vẻ riêng của nó Tôi có một giọng nói dễ xúc động lòng người Người ta cảm thấy đó là sự biểu hiện của chân lý Những đặc điểm đó cộng lại gây nên một ấn tượng mạnh mẽ Khiến cho những tu sĩ trẻ tuổi của vị phá giám mục phải thương xót Còn riêng đối với ông phá giám mục Thì ông không biết đến những tình cảm như thế Công bằng nhưng ít xúc động Ông thuộc trong số những người không may sinh ra Là chỉ để thực hiện điều đức hạnh Mà không thấy sự dịu ngọt của phẩm hạnh Họ làm việc thiện với tinh thần kỷ luật Cũng như khi họ lập luận Ông cầm lấy tà áo của mình đặt lên đầu tôi và nói Sơ suy Suzanne Sơ có tin ở Đức Chúa Trời, Cha, Con và Thánh Thần không? Tôi trả lời, con tin. Sơ có tin ở Đức Mẹ Thánh Thần của chúng ta không? Con tin. Sơ có khước từ sa tăng và việc làm của hắn không? Đáng lẽ, đáp lời ông, tôi bỗng đột ngột trồm người ra đằng trước, kêu to lên một tiếng và mảnh áo của ông rời khỏi đầu tôi. Ông bối rối, hai người đi theo ông tái mặt, còn các sơ thì người bỏ chạy, Người rời khỏi ghế, ngồi trong cảnh ồn ào. Ông ra hiệu cho mọi người trấn tĩnh. Trong khi đó, ông nhìn tôi, ông chờ đợi một việc gì đó khác thường. Tôi nói cho ông yên lòng. Thưa cha, không có việc gì cả. Sự việc chỉ là do có một nữ tu sĩ đã dùng một vật gì đó nhọn sắc đâm vào người con. Và tôi ngước mắt lên nhìn do hai bàn tay lên trời, vừa đổ từng suối nước mắt, vừa nói tiếp. Ấy chỉ là vì người ta đã làm cho con đau đớn khi cha hỏi con là con có khước từ quỷ sứ và những hành động của hắn và con biết rõ gì sao Tất cả phản đối thông qua lời bà nhắc chối là họ không làm gì tôi cả Vì phó giám mục đã đặt giặc áo của ông lên đầu tôi Các nữ tu sĩ tiến lại gần nhưng ông ra hiệu cho họ lùi lại Và ông hỏi lại tôi có khước từ quỷ sa tăng và việc làm của hắn không Tôi trả lời ông một cách cương quyết Tôi khước từ, tôi khước từ Ông bảo đưa đến một cây thánh giá và bảo tôi hôn Tôi hôn vào chân, vào tay và vào vết thương bên sườn của thánh giá Ông bảo tôi hãy lên tiếng ca ngợi nó Tôi đặt nó xuống đất và vừa quỳ vừa nói Đức Chúa của con, đấng cứu thế của con Người đã chịu khổ nạn trên cây khổ giá vì lỗi lầm của con và vì lỗi lầm của nhân loại Tôi ngợi ca người Hãy áp dụng vào con Cái công dụng của những nỗi thống khổ Mà người đã từng chịu đựng Hãy làm chảy trên người con Một giọt máu mà người đã nhỏ ra Cho con được rửa sạch tội Đức Chúa của con Hãy tha thứ cho con Như con tha thứ cho tất cả những kẻ thù của con Ông nói tiếp với tôi Hãy tỏ ra con có tính ngưỡng Và tôi làm Hãy tỏ ra con có tình thương Và tôi làm Hãy tỏ ra con có hy vọng Và tôi làm Hãy tỏ ra con có lòng nhân ái Và tôi làm Tôi không nhớ người ta đã hiểu những lời tôi nói như thế nào Nhưng tôi nghĩ rằng Hình như những lời đó rất cảm động Vì tôi đã làm cho một vài nữ tu sĩ khóc nức nở Hai tu sĩ trẻ cũng rơi nước mắt Và ông Phó Giám Mục Ngạc nhiên hỏi tôi Đã tìm đâu ra những lời cầu nguyện Mà tôi vừa mới thốt lên Tôi nói với ông Thưa Từ đáy lòng con Đó là những suy nghĩ và tình cảm của con Chúa chứng thực cho con Người lắng nghe chúng ta ở khắp mọi nơi Và người đang có mặt trên điện thờ này Con là tín đồ đạo cơ đốc Con là kẻ vô tội Nếu con có vài lỗi lầm Chỉ một mình Chúa biết Chỉ có người là có quyền buộc con phải trình bày Và người trừng phạt Nghe những lời ấy Ông nhìn bà nhất với đôi mắt dữ tợn Phần cuối cùng của buổi lễ, trong đó sự trang nghiêm của Chúa đã bị lăng nhục, những thứ thiêng liêng nhất đã bị xúc phạm, còn vì mục sư của nhà thờ thì bị nhạo báng. Phần cuối cùng đó đã kết thúc. Các nữ tu sĩ rút lui, trừ bà nhất, tôi và hai tu sĩ trẻ tuổi. Phó giám ngục ngồi xuống và rút ra tập báo cáo mà người ta trình lên ông để tố cáo tôi. Ông đọc to và hỏi tôi về các mục mà nó chứa đựng. Ông hỏi, Tại sao Sơ không đi xưng tội? Thưa, vì người ta ngăn cấm con. tại sao sơ lại không xưng tội và chịu lễ ban thánh thể? thưa vì người ta ngăn cấm con. tại sao sơ không dự lễ cầu kinh cũng không dự lễ mi sa? thưa vì người ta ngăn cấm con. bà nhất muốn lên tiếng với giọng nói riêng của mình, ông bảo. thưa bà, bà hãy im đi. tại sao ban đêm sơ đã ra khỏi căn phòng mình? thưa vì người ta không cho con nước uống. Người ta tất cả lọ đựng nước và tất cả bình đựng cần thiết cho nhu cầu của tự nhiên. Tại sao đang đêm người ta lại nghe tiếng động trong buồn ngủ và trong trong căn phòng của xã? Thưa, vì người ta muốn làm cho con không được nghỉ ngơi. Bà Nhất lại muốn lên tiếng, ông nói lần thứ hai. Thưa bà, tôi đã nói là bà hãy im đi, bà sẽ trả lời lúc nào tôi hỏi bà. Vì sao lại có chuyện người nữ tu sĩ mà người ta dằn từ tay sơ Và người ta thấy nằm giật xuống đất chữa hành lán Thưa, đấy là hậu quả của sự khủng khiếp mà người ta gây ra cho cô ta Khi cô nhìn thấy con Cô ta có phải là bạn thân của sơ không? Thưa cha, không Có bao giờ sơ vào trong căn phòng cô ta không? Không bao giờ Sơ có bao giờ làm điều gì bất chính với cô ta hoặc với kẻ khác? Thưa, không bao giờ Tại sao người ta lại trói sơ? Con không biết Tại sao cửa phòng sơ lại không đóng? Thưa, vì con đã bẻ gãy khóa Tại sao sơ lại bẻ gãy? Thưa để mở cửa và tham dự buổi cầu kinh ngày lễ thăng thiên Thế là sơ có mặt ở nhà thờ ngày đó Thưa cha, dân Bà nhất nói Thưa cha, không đúng tất cả giáo đoàn Tôi ngắt lời bà sẽ chứng nhận là cánh cửa chỗ hát kinh đóng rằng người ta tìm thấy con đang quỳ ở cửa đó và rằng bà đã ra lệnh cho họ dẫm lên người con mà đi điều mà một số đã làm nhưng con tha thứ cho họ và thưa bà cho cả bà là người đã ra lệnh con đến đây không phải để tố cáo với ai cả mà là để bào chữa cho mình tại sao sơ không có tràn hạt lẫn tưởng chúa thưa vì người ta đã tước mất của con kinh cầu nguyện của sơ đâu người ta đã tước mất của con Thế thì sơ cầu nguyện làm sao? Con cầu nguyện bằng trái tim và trí óc, Dầu người ta đã cấm con cầu nguyện Ai đã cấm sơ? Bà Nhất Bà Nhất lại muốn nói Thưa bà, ông ta nói Thật hay giả việc bà cấm cô ta cầu nguyện? Bà nói, có hay không? Tôi tin rằng và tôi có lý do để tin rằng Tôi không hỏi điều đó Bà có cấm cô ta cầu nguyện không? Có hay là không? Ừm, tôi, tôi, tôi đã cấm cô ta, nhưng... Bà ta còn định tiếp tục. Nhưng, phó giám mục hỏi tiếp, Nhưng, sơ suy danh, tại sao sơ đi chân đất? Vì người ta không cấp cho con bít tất lẫn dày. Tại sao đồ giải và quần áo của sơ lại cũ nát và bẩn thỉu đến như vậy? Thưa đó là gì đã hơn 3 tháng, người ta từ chối không cho con đồ vải và con buộc phải ngủ với cả quần áo trên người. Vì sao Sơ lại nằm với quần áo trên người? Vì con không có màn, không có nệm lệm chăn đắp, không có vải bọc lẫn đồ ngủ. Tại sao Sơ lại không có các thứ ấy? Vì người ta đã tước mất của con. Sơ có được ăn uống không? Con đòi được ăn uống, vậy Sơ không được ăn uống sao? Tôi im lặng và ông nói thêm: "Thật khó mà tin rằng người ta đã đối xử với sơ nghiêm khắc đến như vậy mà sơ lại không phạm một lỗi lầm nào xứng đáng bị hình phạt." "Thưa cha, lỗi lầm của con là đã không được gọi đến cuộc sống tu hành và đã chống lại những lời thề mà con đã không làm một cách tự nguyện. Luật pháp sẽ quyết định việc ấy, và dầu không lời thề ấy đã được những và dầu những lời thề ấy đã được nói lên như thế nào." Thì trong khi chờ đợi, Sơ vẫn phải làm tròn những bổn phận của cuộc sống tu hành Thưa cha, không một người nào đã làm tròn một cách chính xác như con Sơ phải được hưởng số phận như tất cả các bạn đồng nghiệp của Sơ Thưa, đó là điều con mong mỏi Sơ không kêu ca về ai cả chứ Thưa cha, không, con đã nói với cha như vậy Con đến đây không phải để buộc tội, mà là để tự bảo vệ Sơ hãy đi đi Thưa cha, con phải đi đâu? về căn phòng của sơ. Tôi đi được mấy bước, rồi quay lại và tôi quỳ xuống chân bà nhất và phó giám mục. Nào, gì vậy? Ông hỏi tôi. Tôi vừa nói vừa chỉ cho ông xem đầu bị xây sát rất nhiều chỗ, đôi bàn chân đậm máu, hai cánh tay bầm tím, da bọc xương, bộ quần áo bẩn thỉu và rách rưới. Đấy, cha xem. Tôi hiểu ông, thưa ông hầu tử. Và phần lớn những người đã được đọc các bản tố cáo ấy Những điều ghê sợ ngày càng tăng, càng đa dạng, càng liên tục làm sao Một chuỗi những sự tàn bạo mới hiếm có làm sao trong những tâm hồn người có đạo Thật không thể tưởng tượng nổi Họ sẽ nói như vậy, ông cũng nói như vậy Và tôi cũng đồng ý như vậy Nhưng đó là điều có thật Và có chú chứng giáp cho tôi chúa sẽ phán xử tôi với tất cả sự nghiêm khắc của người Và kết tội tôi trên ngọn lửa dĩnh hằng Nếu tôi cho phép sự du khống dù chỉ hơi làm lu mờ một dòng chữ của tôi, mặc dầu đã từ lâu tôi cảm thấy rằng sự thù ghét của một bà nhất dễ dàng dẫn đến sự đồ bại tự nhiên. Nhất là khi sự đồ bại đó lại tự cho mình là đáng khen, là vỗ tay khoe khoang về những tội ác của mình, sự oán hận sẽ vẫn không ngăn cản tôi giữ thái độ công bằng. Tôi càng nghĩ, càng tin tưởng rằng cái gì đến với tôi vẫn chưa đến và có lẽ sẽ không bao giờ đến. Trong một lần cầu Chúa đó là lần thứ nhất Và cũng là lần cuối cùng Chúa Mà những con đường đi đến người chúng ta không biết được Chúa đã muốn tập hợp lại Ở riêng một kẻ bất hạnh Tất cả những sự tàn bạo Mà trong các mệnh lệnh quyền bí của người Người đã phân chia cho vô số Những kẻ khốn khổ từng đến nhà tu trước Và sau kẻ bất hạnh đó Tôi đã từng đau khổ Tôi đã từng đau khổ rất nhiều Nhưng tôi cho số phận của những kẻ hành hạ Tôi bao giờ cũng đáng thương hơn là số phận của tôi Chẳng thà tôi chết đi còn hơn là từ bỏ giai trò của mình, do điều kiện là phải đóng giai trò của họ. Những nỗi đau khổ của tôi sẽ chấm dứt. Tôi hy vọng như vậy nhờ lòng tốt của Ngài. Sự nhớ lại, sự xấu hổ và sự hối hận về tội ác sẽ thôi theo dõi họ cho đến giờ phán xét cuối cùng. Họ đã tự kết án mình, không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ tự kết án họ suốt đời, và sự khủng khiếp sẽ cùng họ xuống dưới mồ tuy nhiên thưa ngài hầu tước tình trạng hiện nay của tôi thật là thương tâm cuộc sống đối với tôi thật là nặng nề tôi là một người đàn bà và cũng như những người cùng giới tinh thần tôi yếu đuối chúa có thể từ bỏ tôi tôi cảm thấy không còn đủ sức và can đảm để chịu đựng lâu hơn nữa những điều tôi đã chịu đựng thưa ngài hầu tước xin ngài liệu gấp cho sợ rằng một biến cố nguy cấp nào đó sẽ diễn lại dẫu ngài sẽ hết nước mắt khóc cho số phận của tôi nếu ngài có bị sự hối hận cắn xé, tôi sẽ không không gì thế mà thoát khỏi diệt thẳm, nó sẽ vĩnh viễn khép lại đối với một kẻ tuyệt vọng. Sơ đi đi, phó giám mục nói với tôi. Một trong hai tu sĩ giơ tay đỡ tôi dậy và phó giám mục nói tiếp: Ta đã chất vấn con, ta sẽ chất vấn bà nhất của con, và ta sẽ không ra khỏi nơi này nếu chưa lập lại được trật tự. Tôi lùi gót Tôi thấy cả nhà tu náo động Tất cả các nữ tu sĩ đều đứng ở ngưỡng cửa căn phòng họ Họ nói chuyện với nhau Từ hành lang này sang hành lang khác Khi tôi xuất hiện Thì họ rút lui Và tôi nghe tiếng rít kéo dài Của các cánh cửa được lần lượt đóng lại một cách dữ dội Tôi trở về căn phòng của mình Tôi quỳ mặt áp vào tường Và tôi cầu nguyện Chúa Chú ý tới thái độ đúng mực của tôi Khi tôi nói chuyện với vị Phó Giám Mục và tôi báo cáo để ông ấy biết về sự vô tội của tôi và về sự thật. tôi đang cầu nguyện thì vị phó giám mục, hai tu sĩ đi theo và bà nhất xuất hiện trong phòng tôi. tôi đã nói với ông là tôi không có thảm, không có ghế tựa, không có ghế quỳ để cầu kinh, không có màn, nệm chăn, giải bọc chăn, không có bình đựng nước, không có cửa để đóng, hầu như hoàn toàn không có kính ở các cửa sổ. Tôi đứng dậy, vị phó giám mục đột ngột dừng lại và quay lại nhìn bà nhất với đôi mắt phẫn nộ ông nói với bà. Sao, thưa bà? Bà ta trả lời, tôi không được biết. Bà không biết, bà nói dối. Có ngày nào bà không vào đây không? Và có phải bà cũng vừa mới từ đây đến hay không? Sơ suy giàn, sơ hãy nói rõ, hôm nay bà ta không vào đây, có phải không? Tôi không trả lời. Ông cũng không nài thêm, nhưng các tu sĩ trẻ tuổi thì bộc lộ khá rõ nỗi đau khổ và ngạc nhiên của họ. Hai cánh tay họ rơi xuống, đầu cúi gầm và mắt thì nhìn chầm chầm xuống đất. Tất cả đi ra và tôi nghe dị phó giám mục nói với bà Nhất ở Hành lang Bà không xứng đáng với chức vụ của mình, bà đáng bị cách chức Tôi sẽ khiếu nại lên đức ông chủ giao. Tôi mong rằng tất cả những sự lộn xộn này phải được khắc phục trước khi tôi ra khỏi nơi đây. Và vừa tiếp tục đi vừa lắc lắc cái đầu Ông nói tiếp Thật là ghê tởm Những người theo đạo cơ đốc mà thấy đấy Những nữ tu sĩ Những con người thật là ghê tởm Từ lúc đó tôi không nghe nói gì nữa Nhưng tôi được cấp giải quần áo khác Được cấp màn Giải bọc chăn Mấy cái chăn Bình đựng nước Kinh cầu nguyện Sách đạo Tràng hạt Tượng chúa bị nạn Kính lắp cửa sổ Nói tóm lại tất cả những cái làm cho tôi được sống cuộc đời bình thường của những nữ tu sĩ. Tôi cũng được trả lại cả quyền cả quyền tự do vào phòng nói chuyện của tu viện, nhưng chỉ trong lúc có những việc liên quan đến tôi. Những việc này tiến hành không được may mắn. Ngài Manuri công bố một bản báo cáo đầu tiên ít gây ấn tượng, trong đó có nhiều nét sắc sảo mà không đủ tính chất cảm động và hầu như không có chứng cứ cũng không nên hoàn toàn tách cứ vị luật sư khôn khéo đó. Tôi tuyệt đối không muốn ông ta đã kích vào danh tiếng của cha mẹ tôi. Tôi muốn ông ta về nể sinh hoạt tôn giáo và nhất là nhà tu nơi tôi đang sống. Tôi không muốn ông ta mô tả các anh em rể và các chị của tôi với những màu sắc quá bị ổi. Bảo vệ cho tôi chỉ có một lời phản đối đầu tiên, đúng là long trọng nhưng lại là một nhà tu khác và từ đó cũng không bao giờ được lặp lại. Khi người ta đặt ra những giới hạn chật hẹp như thế cho việc bào chữa Và khi người ta chọi với những kẻ không đặt ra một giới hạn nào trong cách tấn công của họ Với những kẻ trà đạp dưới chân cả các công bằng lẫn cái bất công Những kẻ nói ra rồi lại chối cùng với một cách vô liêm sỉ như nhau Những kẻ không biết đổi mặt xấu hổ diễn lời buộc tội cũng như những sự nghi ngờ Vì điều nói xấu cũng như điều vu khống Khi đã như vậy thì cũng khó mà thắng họ Nhất là các tòa án, là nơi mà thói quen và nỗi chán chường đối với các vụ án hầu như không còn cho phép người ta xét xử các vụ quan trọng nhất với một chút cẩn trọng nào đó. Và là nơi mà những lời tố tụng như kiểu của tôi bao giờ cũng bị người làm chính trị nhìn với một con mắt ác cảm. Vì họ sợ rằng nếu như một nữ tu sĩ kháng nghị lại những lời thề của mình mà thành công, thì hàng loạt những điều phản đối khác cũng sẽ được nêu lên theo một cách tương tự. Người ta âm thầm cảm thấy rằng nếu như người ta để cho các cánh cửa của nhà tu như vậy đổ xuống vì một cô gái khốn khổ, thì đám đông sẽ xông vào đây và tìm cách phá cửa. Người ta cố sức làm cho chúng ta chán nản và những nhục chịu đựng số phận vì thất vọng cho rằng không còn thay đổi được. Tuy nhiên, tôi tưởng rằng trong một nhà nước được cai trị tốt, đáng lẽ ra là sự việc phải ngược lại, đi vào tôn giáo một cách khó khăn và ra khỏi tôn giáo một cách dễ dàng. Và tại sao lại không bổ sung trường hợp này và bao nhiêu trường hợp khác? Ở đó, một khuyết điểm nhỏ về thủ tục có thể xóa bỏ cả một vụ án, dẫu đã được xử một cách đúng đắn. Các nhà tu cần thiết cho sự cấu thành của một nhà nước đến thế kia Chúa giê đã tạo ra các thầy tu và các nữ tu sĩ sao? Phải chăng nhà thờ tuyệt đối không thể thiếu họ được sao? Tại sao Chúa lại cần phải có nhiều nữ đồng trinh điên rồ đến thế? Và tại sao nhân loại lại cần phải có nhiều vật hy sinh đến thế Phải chăng người ta sẽ không bao giờ cảm thấy sự cần thiết Phải thu hẹp cửa, các hang sâu kia Nơi mà những dòng giống tương lai sẽ bị quẳng xuống Tất cả những lời cầu nguyện cũ trích Có đáng giá một đồng trinh mà lòng thương hại ban cho kẻ khó Chúa đã sáng tạo ra con người có tính xã hội Vậy Chúa có tán thành vì con người lại tự đóng kính mình lại không Chúa đã sáng tạo ra con người nhẹ dạ như thế Mong manh như thế Chú có thể cho phép nó có những lời thề táo bạo như thế chắc? Những lời thề ước kia, vốn xúc phạm khuyên hướng chung của tự nhiên. Phải chăng, chúng sẽ chỉ có thể được chấp hành nghiêm túc bởi một số kẻ không được bình thường, những kẻ mà tình cảm đã bị khô héo và người ta có thể sắp xếp họ một cách đúng đắn và loại quái vật? Nếu như trí tuệ của chúng ta cho phép chúng ta hiểu được cấu trúc bên trong của con người cũng dễ dàng như là hình thức bên ngoài của nó. Tất cả những lễ nghi sầu thảm kia mà người ta tiến hành khi làm lễ thủ pháp và phát biểu tín ngưỡng, khi người ta thừa nhận cho một người đàn ông hay một người đàn bà được bước vào cuộc đời nhà tu, cuộc đời khổ hạnh, những lễ nghi đó có làm biến mất những chức năng thú vật ở con người không? Ngược lại, phải chăng chúng lại trỗi dậy trong sự im lặng, trong sự gò bó và rỗi rãi với một sức mạnh mà con người sống trong xã hội có hàng loạt những trò giải trí không thể biết tới? Nơi nào là nơi mà người ta thấy xuất hiện những đầu óc bị ám ảnh bởi các ảo ảnh dẫn đục, dẫn theo dõi và khuấy động chúng? Nơi nào là nơi mà người ta thấy xuất hiện sự phiền muộn sâu sắc kia, màu da xanh sao kia, sự gầy gò kia, là những dấu hiệu của tự nhiên đang tàn lụi và bị thiêu hủy. Ở đâu có những đêm tối bị khuấy động bởi những tiếng rên rỉ? Có những ngày đậm những giọt nước mắt tuôn ra một cách duyên cớ, vô duyên cớ, sao cơn u sầu không hiểu gì sao? Đâu là nơi mà tự nhiên nổi loạn Vì một sự cưỡng bức Mà nó không sẵn sàng chịu đựng Đang bẻ gãy những chứng ngại Mà người ta đặt ra trước nó Trở nên dữ tợn Cái hài hòa của một cơ thể Trở nên lộn xộn và không có cách gì cứu chữa Đâu là nơi mà nỗi phiền muộn Và bất bình đã tiêu diệt Tất cả những đức tính xã hội Đâu là nơi không còn cha con lẫn anh chị em Không còn bà con lẫn bạn bè Đâu là nơi mà con người Do chỗ tự cho mình như là một sinh vật chỉ sống thoáng qua trong chốc lát và sẽ đi qua, đã coi các mối quan hệ dịu dàng nhất trần đời như một khách qua đường coi các đồ vật mà nó gặp không chút quyến luyến. Đâu là nơi ngự trị lòng thù ghét, sự ghê tởm và những cơn giận dữ? Đâu là nơi diễn ra thoái nô lệ và thoái trọc đoán? Đâu là nơi những sự thù ghét không hề bị dập tắt? Đâu là nơi mà các dục vọng được nung nấu trong im lặng? Đâu là nơi trú ngụ của lòng độc ác và của tính tò mò? người ta không biết gì về những nơi đó trong bản biện hộ của mình. Ông Manuri có nói tiếp, người ta không biết gì về nó. Ông nói thêm ở đoạn khác. Thề nguyện sống nghèo khổ tức là tự buộc mình bằng lời thề sống lười biếng và bằng nghề trộm cắp. Thề nguyện giữ trinh tiết suốt đời tức là hứa hẹn với Chúa sẽ dư phạm thường xuyên điều khôn ngoan nhất và quan trọng nhất trong những luật lệ của người. Thề nguyện sự phục tùng ấy. Là khước từ cái đặc quyền không thể nhượng cho ai của con người là quyền tự do Nếu người ta tuân thủ những lời thầy ấy, người ta là kẻ có tội Nếu người ta không tuân thủ, thì người ta là kẻ bội ước Cuộc đời đi tu là cuộc đời của một kẻ cuồng tín hoặc của một kẻ giả dối Một cô gái xin phép bố mẹ được vào sống với chúng tôi Người cha bảo cô là ông ta đồng ý Nhưng ông cho cô ta ba năm để ông nghĩ về điều ấy Điều luật ấy có phần nghiêm khắc đối với cô gái đầy lòng sùng đạo Nhưng cô ta phải tuân theo. Cô ta không thay đổi quân hướng trở lại với người cha và nói cha biết là bà đã ba năm trôi qua. Người cha nói, Thế là tốt con ạ. Cha đã cho con ba năm để thử thách con. Cha mong rằng con cũng vui lòng dành cho cha từng ấy thời gian để giải quyết. Điều này tỏ ra càng nghiêm khắc nhiều hơn và nhiều nước mắt đã nhỏ xuống. Nhưng người cha là một người kiên quyết không biết nhượng bộ. Sau sáu năm đó, Cô ta vào nhà tu, thề nguyện sống cuộc đời tu hành. Đó là một nữ tu sĩ tốt, giảng dị, mộ đạo, chính xác trong mọi bổn phận. Nhưng xảy ra sự kiện là các vị giám đốc lạm dụng lòng chân thực của cô để tìm hiểu ở nhà sám hối những điều gì xảy ra trong nhà tu. Các bài nhất của chúng tôi hoài nghi điều đó. Cô ta bị nhốt lại, không được thực hành các nhiệm vụ đối với tôn giáo. Cô ta phát điên, Vậy làm sao đầu óc có thể cưỡng lại những kiểu hành hạ của 50 con người chỉ nhằm làm khổ mình từ tảng sáng cho đến đêm khuya. Trước kia, người ta đã dâng cho mẹ cô ta một cái bẫy chứng tỏ sự bủng xỉnh của các nhà tu kính. Người ta gợi ý cho người mẹ cô nữ tu sĩ xin vào nhà tu và thăm căn buồng của cô con gái. Bà ta khẩn cầu các phó giám mục và họ đồng ý cho phép bà được vào. Bà ta vào, bà chạy nhanh đến căn buồng của con, nhưng bà ngạc nhiên biết bao khi thấy bốn bức tường đều trần trụi, người ta đã mang đi hết cả. Người ta tin rằng người mẹ nhân từ và đa cảm ấy không nở để con gái sống trong một tình trạng như thế thực vậy, bà ta đã trang bị lại sắm sửa đầy đủ vải vóc cho quần áo và nói với các nữ tu sĩ rằng bà đã phải trả một cái giá quá đắt cho tính tò mò của mình và hy vọng sự việc trên không còn xảy ra một lần nữa. Rằng ba hay bốn lần đi thăm mỗi năm sẽ làm khánh kiệt các anh em và chị em cô gái. Chính đây là nơi mà tính hiếu danh và thói xa xỉ đã làm tổn hại một phần của cải của những gia đình để tạo cho phần còn lại có một số phận thuận lợi hơn. Đó là một nơi ô uế mà người ta ném vào cái giật bỏ đi của xã hội. Biết bao nhiêu người mẹ như mẹ tôi đã chuột một tội ác bí mật bằng một tội ác khác. Ông Manuri còn công bố một bản cáo trạng thứ hai có tác dụng hơn. Người ta lại chạy dạy một cách tích cực. Tôi lại hứa đảm bảo cho các chị tôi là sẽ để cho họ thừa kế một cách toàn dạng và yên ổn gia tài của bố mẹ tôi. Đã có lúc dụ án của tôi có chiều hướng thuận lợi nhất. Và tôi đã hy vọng được tự do Nhưng tôi chỉ càng đau khổ hơn vì đã nhầm Sự việc của tôi được biện hộ trước tòa và thất bại Tất cả giáo đoàn đều được thông báo mà tôi không biết Đó là cả một sự náo động xôn xao Một niềm vui, những câu trao đổi ngắn gọn bí mật Những cuộc đi lại tại nhà bà nhất và giữa các nữ tu sĩ Toàn thân tôi run rẩy Tôi không thể cứ ở yên trong căn buồn mình Cũng không dám đi ra Tôi không có một người bạn thân nào để có thể ngã vào tay người ấy Ôi tàn nhẫn là cái buổi sáng mà người ta xử một vụ án lớn Tôi muốn cầu nguyện mà không thể làm được Tôi quỳ xuống, tôi lắng mình trầm tư Tôi bắt đầu một bài kinh Nhưng chẳng mấy chốc ngoài ý muốn của tôi Trí óc tôi lại đến giữa các quan tòa Tôi thấy họ, tôi nghe các luật sư nói Tôi nói với họ, tôi cắt đứt lời nói của tôi Tôi thấy dụ án của tôi không được biện hộ một cách đúng đắn. Tôi không quen biết một vị quan tòa nào, nhưng tôi tưởng tượng ra mọi thứ hình ảnh về họ. Có kẻ bên dịch tôi, có kẻ thì hiểm ác, có kẻ thì bàn quan. Tôi sống trong một cơn xúc động, trong một sự rối loạn tư tưởng không thể hình dung được. Tiếng ồn ào nhường chỗ cho một sự im lặng sâu sắc. Các nữ tu sĩ không nói chuyện với nhau nữa, dường như trong dàn đồng ca họ có giọng hát lanh lãnh hơn ngày thường ít nhất đó cũng là giọng của những người đang hát, những kẻ khác không hát. Sau buổi lễ, họ im lặng rút lui. Tôi tin rằng sự chờ đợi làm cho họ lo lắng chẳng khác gì tôi. Nhưng sau buổi trưa, tiếng ồn ào và tiếng người đi lại bỗng nhiên lại nổi lên ở mọi phía. Tôi nghe tiếng những cánh cửa mở ra, khép lại, tiếng những nữ tu sĩ đi đi lại lại, tiếng thì thầm của những người đang nói khẽ với nhau. Tôi ghé tai vào ổ khóa phòng tôi, Nhưng hình như khi đi qua cửa phòng tôi là người ta nín bặt Và nhón trên đầu ngón chân mà đi Tôi cảm thấy trước là tôi đã thất bại trong vụ án Tôi không còn nghi ngờ một phút nào nữa Tôi đi vòng quanh buồn không nói năng gì Tôi bị ngạt thở Tôi không rên la được Tôi dòng hai tay lên đầu Áp trán vào bức tường này Rồi lại vào bức tường khác Tôi muốn nằm nghỉ trên giường mình Nhưng tim đập mạnh nên không nằm được Chắc chắn là tôi nghe thấy tim mình đập và làm cho đầu óc tôi căng lên. Tôi đang đứng đó, thì có người đến báo là có người hỏi tôi. Tôi đi xuống, tôi không dám bước đi nữa. Người đến báo kinh cho tôi tỏ ra vui vẻ đến nỗi tôi phải nghĩ rằng điều mà người ta đưa đến cho tôi chỉ có thể là hết sức buồn. Tôi dậy, tôi dẫn đi, đến phòng nói chuyện, tôi đứng lại đột ngột và chạy đến một xó. Tôi không thể đứng vững tôi vậy tôi vẫn bước vào Không có ai cả Tôi chờ đợi Người ta đã ngăn cấm người cho gọi tôi xuất hiện trước tôi Người ta hẳn nghĩ rằng đó là người của trạng sư bào chữa cho tôi sai đến Người ta muốn biết cái gì đã diễn ra giữa chúng tôi Người ta đã tập hợp nhau lại để nghe ngóng Khi ông ta xuất hiện Tôi đã ngồi xuống Đầu áp vào cánh tay Và từ vào các sông sắt Ông ta nói với tôi Ông Manuri phái tôi đến Tôi đáp Để báo cho tôi biết rằng Tôi đã thua kiện Thưa cô Tôi không biết gì hết Nhưng ông ta trao cho tôi lá thư này Ông ta có vẻ buồn rầu khi giao tôi làm việc này Và tôi đã nhanh chóng chạy đến Như lời ông ấy dặn Đưa cho tôi Ông ta đưa bức thư cho tôi Và tôi cầm lấy nó Người không nhúc nhích Và mặt không nhìn người đưa Tôi để lá thư trên đầu gối và tôi ngồi yên. Như người ấy hỏi tôi: "Cô không có thư trả lời sao?" "Không." Tôi nói với ông ta. "Ông cứ về đi." Ông ta đi và tôi vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, không thể cử động được cũng không thể quyết định đi ra. Ở nhà tôi kính, không ai có quyền viết cũng không có quyền nhận thư nếu không được phép của bà nhất. Người ta phải đưa cho bà những bức thư nhận được cũng như viết đi. Vậy là phải đưa cho bà ta bức thư của tôi Vì lẽ đó tôi bước ra Tôi tưởng không bao giờ tôi đi đến nơi Một kẻ bị đưa đi hành hình Đi ra khỏi ngục tối để nghe bản án của mình Có lẽ cũng không đi chậm hơn Và cũng không thất vọng hơn thôi Nhưng tôi đã đến trước cửa phòng bà ta rồi Các nữ tu sĩ quan sát tôi từ xa Họ không muốn để mất cơ hội Được xem cái cảnh tượng đau đớn Và nhục nhã của tôi Tôi gõ cửa Người ta mở ra Bà Nhất đang ở đó cùng với một số nữ tu sĩ khác Tôi nhận ra họ qua dạc áo dưới Vì tôi không dám nhìn lên Tôi trình bức thư cho bà ta Tay run rẩy. Bà ta cầm lấy, đọc rồi trả lại tôi Tôi quay trở lại căn buồn của mình Tôi ném mình xuống giường Bức thư để bên cạnh Và tôi nằm như vậy mà không đọc thư Không ngồi dậy ăn bữa trưa Không động đậy cho đến giờ lễ buổi chiều Đến ba giờ rưỡi có tiếng chuông báo cho tôi xuống. đã có một số nữ tu sĩ đến rồi. bà nhất đứng ở cửa ra dở hát kinh. bà bắt tôi dừng lại ra lệnh cho tôi quỳ xuống ở bên ngoài. số còn lại trong giáo đoàn bước vào và cánh cửa đóng lại. sau buổi lễ, họ ra hết. tôi để cho họ đi qua. tôi đứng dậy đi theo họ sau cùng. từ lúc đó tôi bắt đầu tự đầy đọa mình theo ý muốn của người ta. người ta vừa cấm tôi vào nhà thờ. Tôi lại tự cấm mình vào nhà ăn Và bỏ cả giờ nghỉ Tôi suy nghĩ về thân phận của mình Trên mọi mặt Và tôi chỉ thấy có mỗi phương sách Là trong cậy vào tài năng của mình Và vào sự phục tùng Tôi đành lòng với sự quên lãng Của mọi người trong nhiều ngày Có một số người đến thăm tôi Nhưng người ta chỉ cho phép tôi tiếp ông Manuri Khi vào phòng nói chuyện Tôi thấy ông ta Đúng như khi tôi tiếp người ông phái đến Đầu đặt trên cánh tay Và hai cánh tay tựa vào song sắt. Tôi nhận ra ông Tôi không nói gì cả Ông ta không dám nhìn tôi Và cũng không dám nói gì với tôi Ông nói với tôi thư cô Tôi Tôi đã viết thư cho cô Cô đọc chưa Tôi đã nhận nhưng không đọc Vậy ra cô chưa biết Không phải thưa ngài Tôi biết hết Tôi đã đoán ra số phận của mình Và tôi đã cam chịu Người ta cư xử với cô như thế nào Người ta còn chưa nghĩ gì đến tôi Nhưng quá khứ dạy cho tôi biết Cái gì tương lai đang chuẩn bị cho tôi Tôi chỉ có một điều an ủi Là bị tước bất niềm hy vọng Từng nâng đỡ tôi Tôi cũng không thể nào còn có đau khổ Nhiều hơn cảnh đau khổ mà tôi đã trải qua Tôi sẽ chết Lỗi lầm mà tôi phạm phải Không thuộc vào số lỗi lầm Mà người ta tha thứ trong tôn giáo Tôi không hề cầu mong Chúa làm mềm yếu trái tim những kẻ mà người đã phó mặt tôi cho họ, mà chỉ cầu mong người ban cho tôi sức mạnh để đau khổ, để tôi thoát khỏi sự thất vọng, và để Chúa gọi tôi về với người một cách nhanh chóng. Ông ta vừa khóc vừa nói với tôi, Thưa cô, Vì như cô là em gái ruột của tôi, tôi cũng không thể làm hơn. Con người ấy có trái tim dễ xúc cảm, Ông nói tiếp. "Thưa cô, nếu tôi có giúp ích được gì cho cô, cô cứ bảo. Tôi sẽ gặp quan chánh nhất, tôi được ông ta quý trọng, tôi sẽ gặp các vị phó giám mục và giáo chủ." "Thưa ngài, đừng gặp ai cả, tất cả đều đã hết. Nhưng nếu có thể chạy cho cô chuyển sang một nhà tu khác. Có quá nhiều trở ngại. Nhưng đó là những trở ngại gì thưa cô? Một cái thép khó mà xin được." Một món tiền mới để cúng vào nhà tu Hoặc món tiền cũ cần rút ra từ nhà tu này Hơn nữa tôi sẽ tìm được gì ở một nhà tu khác Trái tim tôi không gì lay chuyển nhưng bài nhắc tàn nhẫn Những nữ tu sĩ không tốt gì hơn ở đây Những nhiệm vụ tương tự, những đau khổ tương tự Tốt hơn là tôi kết thúc cuộc đời của tôi ở đây Nó sẽ ngắn ngủi hơn Nhưng thưa cô Cô đã làm cho nhiều bậc quân tử quan tâm Phần đông là những người giàu có, tu viện sẽ không giữ cô lại đây nếu cô ra đi mà không mang theo gì cả. Tôi tin như vậy. Thưa cô, một nữ tu sĩ ra đi hay qua đời sẽ làm tăng thêm hạnh phúc cho những kẻ ở lại. Thưa ông, nhưng các bậc quân tử, những nhà giàu có ấy không nghĩ gì đến tôi, và ngài sẽ thấy họ khá lạnh lùng nếu họ phải bỏ tiền ra cúng nhà nhà tu cho tôi. Tại sao ngài lại muốn rằng người ta đưa ra khỏi nhà tu một nữ tu sĩ không có thiên hướng là dễ dàng hơn là các nhân vật sùng đạo muốn đưa vào đó một nữ tu sĩ ngoan đạo? Người ta có cúng tiền dễ dàng cho những kẻ này không? Ôi thưa ngài, tất cả mọi người đã rút lui từ khi tôi thua kiện. Tôi không gặp một ai nữa. Thưa cô, xin cô hãy giao cho tôi chỉ một việc ấy. Tôi sẽ gặp may mắn hơn. Thưa ông, tôi không cầu mong gì cả. Tôi không hy vọng gì hết. Tôi không chống lại bất kỳ cái gì Phương sách duy nhất còn lại của tôi Đã bị bẻ gãy giá như tôi còn có thể tự hứa với mình Là Chúa sẽ thay đổi tôi Và những đức tính của thân phận người tu sĩ Trong tâm hồn tôi sẽ thay thế cho niềm hy vọng Được từ bỏ thân phận ấy Niềm hy vọng mà tôi đã mất Nhưng điều đó không thể xảy ra Bộ quần áo này đã dính vào da Vào xương tôi và chỉ làm cho tôi thêm dướng díu Ôi cái số phận mới quái quăm làm sao Mãi mãi là một nữ tu sĩ mà lại cảm thấy rằng mình mãi mãi sẽ chỉ là một nữ tu sĩ tồi. Suốt đời, đập vào sông sắt của nhà tù giam hãm mình. Nói đến đây, tôi bèn kêu to lên nhiều tiếng, tôi muốn ghiềm lại nhưng không thể được. Ông Manuri ngạc nhiên về hành động này, hỏi tôi, Thưa cô, cô cho phép tôi hỏi cô một câu, xin ông cứ tự nhiên. Một nỗi đau đớn dữ dội như vậy Ất hẳn phải có một lý do bí mật nào đó Thưa ông, không Tôi căm ghét cuộc sống cô độc Tôi cảm thấy tôi căm ghét nó Tôi cảm thấy tôi sẽ căm ghét nó mãi mãi Tôi không thể nào tự buộc mình chịu đựng mọi điều Đê tiện tràn đầy cuộc sống hàng ngày của một người tu kính Đó chỉ là một mới như trường trai con mà tôi kinh bỉ. Tôi đã có thể thích nghi với những trò ấy Nếu tôi đã có thể làm quen với nó đã hàng trăm lần tôi tìm cách tự buộc mình thích nghi, từ chấm dứt ở đó tôi vẫn không thể làm được. Tôi đã thèm thuồng ước ao cầu chúa ban cho tôi cái trí óc đần độn của các bạn gái tôi, tôi đã không có được. người sẽ không cho tôi. tôi làm cái gì cũng hỏng. tôi nói lung tung, nhược điểm về thiên hướng xuyên qua mọi hành động của tôi ai cũng thấy. lúc nào tôi cũng nguyền rủa cuộc sống ở nhà tu kính. Người ta gọi sự không thích nghi của tôi là tính kiêu ngạo Người ta tìm cách làm nhục tôi Các lỗi lầm và những sự trừng phạt Tăng lên vô tận và những ngày sống của tôi Chỉ còn là để lấy mắt đo chiều cao Của những bức tường Thưa cô, tôi không thể phá những bức tường ấy Nhưng tôi có thể làm cho cô một việc Không, thưa ông Ông đừng có làm gì hết Phải thay đổi nhà tu. Tôi sẽ lo việc này Tôi sẽ đến gặp lại cô Tôi hy vọng là người ta sẽ không giấu kín cô. Cô sẽ luôn luôn nhận tin của tôi. Cô hãy tin chắc rằng nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này. Nếu người ta cư xử quá nghiêm khắc với cô, cô đừng giấu tôi nhé. Khi ông Ma Nuri ra về, trời đã muộn, Tôi trở lại phòng riêng. Chẳng mấy chốc, chuông cầu kinh buổi tối gian lên. Tôi là một trong số những người tới sớm nhất. Tôi nhường cho các tu nữ dựt lên trước và tôi cầm chắc là phải đứng ở ngoài cửa. Quả nhiên bà Nhất đã đóng cửa trước mặt tôi. Buổi tối, vào giờ ăn, giờ bước chân vào bà đã ra hiệu cho tôi ngồi xuống dưới đất, ở giữa phòng ăn. Tôi dâng lời bà và người ta chỉ dọn cho tôi bánh mì với nước lã, toàn chút bánh và nuốt theo mấy giọt nước mắt. Hôm sau người ta họp bàn, cả tu viện được mời đến xét xử tôi. Người ta làm tội tôi, không cho tôi được nghỉ ngơi, phải nghe cầu kinh ở ngoài cửa cung thánh trong một tháng trời, phải ăn dưới đất giữa phòng ăn, phải tạ tội công khai trong ba ngày liền, phải làm lễ, mặc lại áo và phát nguyện, phải mặc áo giải thô, cứ hai ngày thì phải nhịn một, phải chịu khổ hạnh sau buổi đọc kinh tối ngày thứ sáu. Trong khi người ta đọc cho tôi nghe bản án này, tôi quỳ dưới đất, khăn trùm bỏ xuống cha kính mặt.